Khi ấy thì Đức Thế Tôn nói bài tụng như sau. quẫn tương tục và người, các duyên và di trần, thắng tự tại tác giả, đều do tâm phân biệt. Nam Mô Bộng Sư Thích Ca Môn Y Phật để kết luận về tướng của các Pháp. Đức Bộng Sư Thích Ca Môn Y Phật Ngài đã dạy cho chúng ta, dứt bỏ đi cái tâm phân biệt. Bởi vì cái tâm mà còn sao động, còn than duyên. Thì cái chân tâm Cái chân tâm Giắn lặng thường hằng của chúng ta Nó không thể xuất hiện được Người mà thật sự Là bậc chân thật tú hành Thì họ luôn sống Một cái cuộc sống an vui Với cái bản tâm Thường hằng, thanh tịnh, giắn lặng Và cái bản tâm đó Trong Đạo Phật gọi là Cái bản tâm vô sinh Quý vị thấy cái chữ vô sinh Tại sao gọi là vô sinh Là tại vì cái bản tâm này Nó là cái bản tâm bất động địa Nó không có sinh ra giọng tưởng Nó không có sinh ra cái thất tình lục dục khổ đau Do đó nó gọi là bản tâm vô sinh Khi nào mà chúng ta còn giọng tưởng Là chúng ta còn nằm trong cái khổ đau Nhưng mà tại sao chúng ta bị còn giọng tưởng Là tại vì chúng ta còn phân biệt quá nhiều Chúng ta còn nghĩ rằng thế giới này là chân thật Thế giới này là của chúng ta Do đó chúng ta muốn muốn ôm ấp nó vào ở trong cái tâm của chúng ta, không muốn buông bỏ nó. Vì thế mà khi mà cái thế giới này nó ngược đãi với chúng ta, thì chúng, chúng ta sanh ra ra buồn, khổ. Và khi mà thế giới này nó có những cái điều tốt đẹp cho chúng ta, thì tâm của ta tự nhiên được những cái sự hạnh phúc và vui vẻ. Đó là cái dòng tượng của bản tâm, chứ không phải là chân tâm. Ghét thương là của thế gian. Chơn tu thương ghét là nhân niết bàn. như là bà. Phật quý vị thấy không? Như vậy thì cái ghét thương là của thế gian thôi, nhưng mà cái bản tánh của ghét thương là vốn là bản tánh vô sắc. Do đó những bậc chân tu người ta nhìn trong cái bản tánh của ghét thương chứ người ta không nhìn cái chữ ghét thương. Do đó người ta nhận được cái cái sự thực tướng các pháp mà nhận được thực sự thực tướng các pháp tức nhiên là nhận được biết bạn. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Bồ Tát Đại Huệ quán xét chúng sinh đời vị lai mà hỏi Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin hãy chỉ con mà nói pháp tu đầy đủ để thành tựu bậc đại tu hành, giống như các vị Bồ Tát đại hữu tình. Phật dạy rằng: Này Đại Huệ Bồ Tát Đại Hữu Tình có đủ bốn điều kiện thì thành Bậc Đại tu hành. Ấy là một, quan sát cảnh tự tâm biến hiện. Hai, xa lìa kiến chấp, sinh trụ dị diệt. Ba, biết rõ các pháp là do tâm sanh, vốn không có tự tánh. Bốn, chiên cầu tự chứng thánh trí. Nếu các Bồ Tát thành tụ được bốn pháp ấy thì gọi là Bậc Đại tu hành. A-di-đà Phật quý vị thấy trong Kinh Văn Già chỉ những cái phương pháp tu hành rất là nhiều trong cái kinh Đại Thừa Thủ Lăng Nghiêm cũng chỉ cái phương pháp Vĩ Căn viên Thâm hay là Thủ Lăng Nghiêm Tâm mũi rồi ở trong Kinh A-di-đà thì dạy chúng ta về cái niệm Phật Tâm mũi. Ừ rồi ở kinh Di Ma Cật thì dạy chúng ta biết biết được tất cả tâm giới đều đều do tâm tâm được tịnh thì tất nhiên là cái tịnh thổ tịnh mình không cần phải cầu xin giảng sanh về đâu đó hết miễn làm sao mà tu đến cái bản tâm thanh tịnh thì thế giới trong tương lai mình sanh về sẽ thanh tịnh thành ra quý vị thấy kinh Đại thừa rất là hay cái kinh Đại thừa là nó đã diễn tả tất cả những pháp thu, tu tu nhưng mà những người mà họ không bao giờ họ đọc tụng thành ra họ không biết cái phương pháp tôi do đó, đó quý vị thấy rằng đời nay hầu như là chúng sinh sao Chỉ niệm phật thôi à nam mô gì là Phật nam mô gì là Phật nam mô gì Phật niệm Phật mà cũng chưa biết Phật ở đâu niệm Phật mà không biết mình sẽ được sai giảng sinh hay không giảng sinh ở dưới Đà Phật quý vị thấy không thành ra thành ra cái niệm Phật mà muốn dẫn sinh là quý vị phải tu đến cái chỗ nhất tâm bất loạn sau khi được nhất tâm bất loạn phải lìa nhất tâm bất loạn đạt đến cái chỗ vô niệm thì quý vị mới mới đạt đến cung cấp mà quý vị thấy rằng ở trong cái kinh thủ lăng nghiêm cái hay nhất là nó không có đưa quý vị vào cái chuyện nhất tâm bất loạn mà trong thủ lăng nghiêm nó đưa quý vị căn bản đi vào cái chỗ vô niệm Đây là cái chỗ mà thầy thấy thì xuất sắc. là Tại vì cái chỗ vô niệm là nó trên nhất tâm bất loạn. Mà cái người đạt đến cái chỗ vô niệm được rồi là người đó là giàu ở trong cái bậc mà sơ địa Bồ Tát rồi. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái kinh Thủ lăng Nghiêm nó đi rất là nhanh, nó vượt bậc nó giống như là đi đô hia bãi dặm vậy đó. Ở đây một cái người mà tu sự tướng, đó, họ niệm Nam-ô như là Phật, họ tu như vậy mà suốt là một thời gian mà họ không bị những cái tâm phan duyên đó thì ít lắm họ cũng phải là từ 3 năm trở lên họ mới đạt đến nhất tâm bất loạn. thành ra ở trong kinh thủ lăng nghiêm đức phật dạy về cái đức phật đã hỏi các chư bồ tát và đức ngày quán thế âm ngày đã chỉ cái pháp môn nghĩa là thương đẳng có nghĩa là nằm ở trên cái nhất tâm bất loạn có nghĩa là vào cái chỗ vô sở niệm à cái chỗ này là hay thành ra trong trong cái đường tu mà của kinh mà của kinh mà thủ lăng nghiêm đó cái người mà còn vọng tưởng khó vô lắm. Mà cái người mà không vọng tưởng vô trong cái phần thủ đô nghiêm tâm mụi rất là nhanh. Bây giờ nói về cái tâm mụi thì quý vị thấy rằng Đầu tiên đó nếu mà chúng ta còn sự tướng đó, thì chúng ta phải dùng tướng để tu Có nghĩa là chúng ta phải dùng miệng của mình là tướng để mà niệm Phật Nếu một thời gian quen cái miệng rồi thì chúng ta bỏ cái niệm Phật ở miệng Chúng ta bắt đầu dùng tâm niệm Phật Để chi? để chúng ta loại trừ cái tư tưởng tham sân và si ở trong tâm. Sau một thời gian nó thuần nhuyễn rồi đó thì những tham sân si này nó không còn khởi nữa và những cái vọng tưởng của thế nhân nó cũng lì nóm khởi nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ nằm ở trong cái Cái pháp giới của tiếng tiếng niệm Phật nó rất là lớn. Thành ra chúng ta không niệm mà chúng ta vẫn nghe những tiếng niệm nó gian răng, giống như là chúng ta nhìn ở trong cái cái pháp giới chúng sinh này, chúng ta nhìn trong hư không chúng ta nhìn bất cứ nơi đâu cũng nghe tiếng giang niệm Phật hết. Đây là cái thời gian mà gọi là nhất tâm bất loạn. Đến cái thời gian này rồi thì cái tâm trí của cái người tu đó, cái người, cái tâm nó ngộ lắm. Quý vị tu rồi quý vị mới thấy, còn không tu quý vị cũng thấy gì hết á. Cái tâm của mình nó đến cái giai đoạn này đó tự, nó, nó tự nhiên nó cảm thấy Cũng còn bị dướng mắt nữa à, nó, nó bỏ được vọng tưởng rồi Thay vì bỏ vọng tưởng rồi nó mừng Nhưng mà bây giờ nó vẫn còn dướng mắt Là tại vì cái tiếng niệm Phật vẫn còn gian ở trong tâm Nó dướng mắt vậy nó chịu cũng được Thành ra nó tìm cách nó ly hương cái dướng mắt này Thành ra cái người mà tôi mà đến cái chỗ nhất tâm này đó Tự nhiên cái tâm của họ tìm mọi cách để họ ly Họ ly được cái tiếng nhất tâm niệm Phật Thì họ vào trong cái cảnh của Của vô sở niệm, hay là gọi là vô niệm, hay là vô sở đắc. Đây là cái cảnh giới tối cao. Thành ra cái người tu mà thầy nói thật nha, quý vị mà chưa tu quý vị không biết gì hết á. Và những người mà họ coi kinh sách rồi họ nói họ cũng không biết gì hết. Tại vì họ phải nhập định vào ở trong tâm mụi đó thì họ mới biết. Như vậy thì cái lầm từ bi của Ngài Đại Huệ Bồ Tát rất là cao sâu. Ngài đã vì chúng sinh đời vị lai mà Ngài thưa hỏi Đức Thế Tôn để chỉ bài phương pháp tu hành của những bậc tu hành chân chánh Và Đức Phật đã dạy rằng một cái vị Bồ Tát tại thế gian này muốn thành thụ bậc nghĩa là giải thoát thì phải tuân thủ bốn điều kiện bây giờ quý vị nào đang tu đó quý vị nên nhớ bốn điều kiện này ghi vào ở trong tâm mình bốn điều kiện này để cho mình thành tựu được cái bốn điều kiện này thì tự nhiên mình đắc đến cái bát địa bồ tát đây là cái phương pháp mà quán xét để đắc bát địa bồ tát có nghĩa là cái bậc này trên a la hán tại vì a la hán mà mà hồi tâm trở lại để làm bồ tát phổ độ chúng sinh thì chỉ là thất địa mà thôi đến cái bậc bát địa bồ tát này thì quý vị mới có pháp thân Một lát thầy sẽ trình bày để cho quý vị thấy điều này. Một là thường quan sát cảnh giới bây giờ là do tự tâm hiện ra. Nếu mà thật sự quý vị quan sát những cái điều này mà quý vị thấy nó là chân thật thì quý vị sẽ không còn không còn bị bám víu trong cuộc đời nữa. Giàu nghèo khổ đau Nó không còn làm đau khổ với gì nữa Tại vì cái này là tự tâm quý vị Từ cái, cái, cái tập khí vô thủy Từ nhiều kiếp Nó quân tập nó biến hiện ra Chứ đâu phải có cái gì đâu Thứ hai Là xa lìa chấp kiến Sinh trụ dị diệt Thứ ba Là phải biết rõ tất cả pháp hiện hành Ở trong cái thế giới này Là do bản tâm của mình Nó biến, biến hiện ra Ừ. Thứ bốn Là phải chiên cần tu hành Đạt đến thánh trí Quý vị thấy Đức Thích Ca của mình Khi mà đi tầm đạo Thì cũng đã trải qua hai vị thầy Một vị thầy Thì dạy cho ngài đến cái cảnh giới Tứ thiền thiêu Một vị thầy thì dạy cho ngài đến cảnh giới Là phi tưởng phi phi tưởng sứ Tất nhiên là cảnh giới của vô sắc giới Nhưng mà hai cảnh giới này đó Khi nhập thiền lắm Thì chúng ta sẽ an hưởng cái cảnh giới này Nhưng mà khi mà chúng ta xả thiền đó, Thì tâm chúng ta nó giống như phàm Phu Nó có khác gì hả Chính vì vậy Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài Không có chấp thuận Hai cái điều kiện này Tại vì Ngài nói rằng Cái gì nó giải thoát là nó phải thường hằng, Chứ không phải lúc mà nhập định thì nó có Mà lúc không nhập định thì nó mất Do đó Ngài đến cái cội cây Bồ Đề Và Ngài Đã Dùng cái ngọn cỏ Ngài gắn ở trên cái mái tóc của Ngài Ngài giống như ngọn cờ chiến thắng Ngài phát nguyện Nếu mà Ngài ngồi dưới đây Mà thân Ngài có tan rã Mà Ngài không thành đạo thì Ngài không bước về Đây là cái chỗ mà gọi là Chiên cần tu hành để đạt thánh triết Mình tu mình phải có cái bản nguyện như vậy thì mình mới tu thành thành tựu được. Chứ không phải là mình thấy uh, mình đi về một cái cuộc lễ nào đó thấy tứ chúng đông quá cái mình muốn show ấp cái bản ngã mình mình muốn đưa cái bản ngã mình lên cái mình thệ nguyện đủ hết mà mình không làm gì hết Thầy thấy rất là nhiều. Có nhiều người họ dám thề trước chánh điện rằng nếu kiếp này con tu không thành đạo con sẽ đọa địa ngục à a di đà phật họ, họ nói như vậy đó à, thưa thầy kiếp này con tu không thành đạo con đòi địa ngục nhưng mà rồi cái lòng ái của họ vẫn còn à, ái của họ vẫn còn kêu à, thôi như vậy thì con à, nói vậy thôi thì con thọ bắt giới đi để à, tuyệt hẳn cái cái niệm dục để tu hành nó dễ thâm nhập vào tâm mũi hơn Dạ thưa thầy chưa được đâu Con chưa làm được à. Nội mà chỉ chửi thưa thầy con không làm được Thì tại sao quý vị dám nói rằng Kiếp này ta, tôi không thành đạo tôi tội đọa địa ngục Tất nhiên là quý vị giọng ngữ Quý vị nói không thành thật Có những cái quý vị không bỏ được Nhưng mà vì trước đại chúng đông quý vị muốn Đưa cái bản ngã mình cho đại chúng thấy À tôi là cái người phát nguyện rộng lớn Nhưng mà quý vị sẽ đọa địa ngục Tại vì quý vị làm không được Có những người có những vị mà thầy thấy rằng họ có đủ cái năng lực đức để mà đưa họ vào trong cái quả đạo cao. Thầy kêu thôi bây giờ con mới năm giới à, con thọ Bồ Tát giới đi. Dạ thưa thầy chưa được đâu thầy. Con chưa thọ được đâu. Thầy nói bây giờ gia cảnh tất cả gì của con nó cũng được đầy đủ Nghĩa là chuyên nó đã, đã tốt rồi Tại sao con không nhận để con tu Để cho nó bước tiến lên tu hơn Dạ thưa thầy không được đâu Tại trong giới Bồ Tát nói là cấm nuôi mèo trồn Con uh, còn nuôi con chó Dễ thương quá con bỏ không được Ai với Đa Phật Như vậy mà dám phát nguyện rằng Nếu mà tu không thành đạo Thì đọa đi ngục Thì quý vị nghĩ sao Mình nói giống như hai lợi lưỡi Mình chưa bỏ được gì hết Mà mình dám nói điều đó Cái chỗ này là quý vị phải xét lại Cái chỗ này rất nguy hiểm Và trước mặt thầy Thầy thấy rất nhiều người đọa địa ngục Tại vì họ làm không được A-di-ra-phật Và bây giờ Thì quý vị đại chúng lắng nghe Những lời chỉ dạy của Đức như Lai Về ý nghĩa Của bốn cái điều kiện tiên quyết này Kinh doanh này đại huệ bồ tát sao gọi là quán cảnh tự tâm hiện là quán xét ba cõi không ngoài tâm lìa ngã và ngã sợ không có hành động tạo tác không đến không đi chỉ do tập khí chấp trước từ vô thủy quân tập thành bồ tát nên quán sát cảnh tâm hiện như thế này đại huệ sao gọi là lìa thấy sinh trú dị diệt ấy là quán xét hết tất cả pháp như quyển như quá Không tự sinh, không cộng sinh, không tự tha cùng sinh, chỉ do tâm biến hiện mà thành. Thấy ngoại vật không thật có, thấy các thức không sinh, thấy các duyên không tích tụ, thấy do phân biệt mà thấy ra ba cõi. Quan sát như thế, hoặc ở trong, hoặc ở ngoài, các pháp đều bất khả đắc. Biết rõ không có thể tính chân thật nên, nên xa lìa, chấp kiến về sinh, chứng tính như quyển khi ấy bồ tát liền được vô sinh pháp nhãn an trú an an trú địa thứ tám hiểu rõ tâm ý thức năm pháp ba tử tính hai vô ngã chuyển thức sở y được thân ý sinh a di đà phật như vậy thì quý vị thấy đức thế tôn ngài rất là từ bi bởi vì do cái lời thưa hỏi của đại nguyện mà ngài dạy cho chúng sinh trên con đường tu hành trong cái đời di lai này chúng ta phải theo cái bốn điều kiện tiên quyết đó Thì chúng ta mới có thể rời bỏ được thế gian rất là dễ dàng. Như vậy thì không luận là người ở tại gia, hay là người xuất gia. Khi mà chúng ta tu hành, chúng ta phải tuân thủ cái bốn điều kiện này bốn điều kiện này mà chúng ta làm đầy đủ thì tự nhiên chúng ta đắc cái quả cao hơn cái quả của a la hán bên thường à đó là chúng ta đắc vào ở trong cái cái quả thứ tám gọi là cái quả của bậc uh, bát địa bồ tát bây giờ cái điều kiện đầu tiên là quán cảnh tự tâm hiện tất cả những bậc mà đại tu hành những cái vị bồ tát tại gia cũng như xuất gia các vị phải biết rõ rằng cảnh giới ở trong tam giới tức như là cái cảnh dục giới là cái cảnh người của mình cái cảnh trời dục của, của, của, của, của mình rồi trên cảnh dục nữa là cảnh sắc giới tức như là cảnh từ sơ thiền thiên cho tới tứ thiền thiên và trên nữa là cảnh vô sắc giới là từ cái cảnh phi phi tưởng sứ tất cả những cái cảnh này Nó không có ngoài tâm Nó đều là do tâm biến hiện ra Và những cái cảnh giới mà chúng ta thấy đó Nó được tốt hay là nó, nó bị xấu Nó là do cái hành động tạo tác chúng nhân Mà do tập khí chúng ta tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp Bây giờ quý vị có cái gương mặt không được tốt đẹp Mình đứng soi gương Thì mình than, than thở là tại sao mình không được cái sự tốt đẹp này Và mình muốn xóa đi cái hình ảnh trước gương Với cái người vô trí đó Thì họ sao? Họ dùng búa, họ dùng uh, những, cái, cái, những cái vật uh, cứng để họ đập cái kiến này Để cho họ không thấy được cái, cái bản mặt họ trong gương nữa Nhưng mà có người có trí thì họ khác Người có trí họ biết rằng tướng tùy tâm sanh Có nghĩa là cái tướng mình nó đẹp hay xấu Là do cái tâm của mình Nó sanh ra Chính vì vậy mà bây giờ Họ muốn rằng trong tương lai Họ đứng trước cái gương mà nhìn cái Cái, cái, cái, cái, cái thân của họ Trong gương nó được tốt đẹp Thì họ phải, họ phải Quán xét và họ Trao sửa lại cái bản tâm Cho được tốt đẹp Đó là người có trí Hiện tại thì chúng ta đang hiện diện ở thế gian này, chúng ta đã được thân tứ đại và ngũ quận. Tất nhiên là chúng ta đã đủ duyên của quá khứ, hôm nay chúng ta thỏa nhận những gì của quá khứ. Nhưng của tương lai thì hiện tại bây giờ chúng ta phải làm. Giống như người đứng trước gương mà biết mình xấu, thì mình không có đập dở gương, mà ngay lập tức mình phải tạo tác cái bản tâm mình cho tốt đẹp mình dùng nhiều cái phương tiện để mình giúp cho bản tâm mình nó càng rực rỡ, nó càng tốt đẹp bao nhiêu thì khi chúng ta tái sanh lại trong đời dĩ lai, thì cái tướng của chúng ta mới được tốt đẹp. Bồ Tát khi tu thì phải quán chiếu biết rõ việc này, thì thất tình lục dục của Phạm Ngã nó sẽ tự tiêu diệt. Nếu quý vị đã biết rằng ở trong cái cảnh giới này từ vợ, con, nhà, cửa, gia đình, tôi tớ, bè bạn nó là cái, cái, cái, cái tạo tác từ quá khứ nó hiện thành, nó phản chiếu từ tâm ra thì quý vị đâu còn mang nữa. Quý vị đâu còn thấy rằng khổ, đau nữa. Thành ra những cái người mà thất tình lục dục họ cũng, họ, họ cũng, họ cũng ngộ được nữa. Họ không còn bị gì, bị thất tình lục dục để cho họ bị chết nữa bởi vì những người mà u mê đó thì họ thường dễ bị cái ngũ dục về thất tình lục dục thế gian để chi phối lắm có nhiều người họ đang ở một cái danh vị rất cao mà họ bị người ta phỉ bán cái họ u buồn cái họ họ chết có những người họ đi vào ở trong một cái tình yêu rồi họ lại thất vọng trong tình yêu đó cái là họ lại nhảy cầu hoặc là nhảy lầu để họ chết đây là những cái người vô minh chúng ta xin lỗi trong thế gian này là chúng ta sống ở trong cái Cảnh giới do cái bản tâm chúng ta sinh ra. Mà ngày hôm nay chúng ta bị những cái sự thất tình này là tất nhiên là cái bản tâm của chúng ta nó không được trong sạch. Chúng ta phải tìm cách cao sửa lại để cho nó được trong sạch. Ngày hôm nay trong cái tình yêu mà chúng ta bị người ta hắt khủi, bị người ta lãnh đạm, bị người ta dùng những cái lời không được tốt đẹp trao cho mình. Thì tất nhiên là cái tâm của chúng ta ngày xưa chúng ta đã từng làm như vậy đối với chúng sinh ngày hôm nay chúng ta bị nó phản chiếu để cho chúng ta học hỏi và những người mà khôn ngoan thì cái sự phản chiếu này là một cái bài học rất là có giá trị đối với họ để cho họ quán xét họ biết được bản tâm của họ và họ trao sửa Những người mà cái phàm ngã họ còn đó thì họ chấp chặt cái, cái cảnh giới này lắm. Họ, họ nghĩ đây là nhà của ta, đây là chồng vợ của ta, đây là con của ta, đây là tài sản danh vị và các thân bằng quyến thuộc, thuộc của ta. Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là quyển mộng, chỉ là do bản tâm chúng ta biến hiện ra. Và khi mà thân tứ đại của chúng ta nó tan rã thì cảnh giới này nó cũng tự dứt mất. Quý vị biết rằng vua mà chuyển lưng Thánh Dương Cái bậc mà kim lưng Thánh Dương nó Chuyển thế đó Cái bậc kim lưng Thánh Dương đó. Khi mà vị này mà ra đời đó Là tự nhiên cái thế gian này Những cái thành ấp nó đều bằng vàng hết Ở những lầu đài Nó đều là, nghĩa là bằng những ngọc bích Rất là quý giá Tự nhiên nó, nó hiện thành Nó không cần phải, phải đi gom góp đâu mà có Tự động nó hiện thành Rồi có những ngọc nữ nè, có những thần tài nè, có những đoàn binh tinh nhuệ nè để nó gồm thâu thế giới nè, nó có những cái bánh xe luân pháp để cho vô vô chuyển luân thánh dương mang để mà bay đi nè. Thì quý vị thấy rằng những cái điều này là những cái cái công đức nó đã có. Do đó, trước khi những vị này họ ra đời thì tất cả những thành quách này nó đã thành trụ rồi. Quý vị thấy chẳng hạn như Ngài thiện tài đồng tử thôi. Mình chỉ nói Ngài thiện tài đồng tử thôi. Ngài có đủ cái phước mà khi mà Ngài sanh ra đời đó, thì cái gia đình đó phải có đủ bãi báo thì Ngài mới có thể vô. Tại vì Ngài sanh ra thế gian nào, bất cứ gia đình nào, giàu, nghèo, khó như thế nào đều có bãi báo hiện hết. Thì Ngài mới ra. Đây là cái, cái công đức của mọi người tu hiện tại đồng tử mà quý vị đọc trong kinh là, nói là là là đệ tử của Quán Tham Bồ Tát. Đó. Đây là một cái vị mà đã tu đạt đến cái chỗ rất là cao, lên tới cái hàng thập địa và đã nhờ di lặc thiên tôn, Ngài đã mở được cái tâm nhãn. Do đó, cái vị này, cái công đức rất là lớn, do đó sanh vào thế giới nào thì thế giới đó, Nó sẽ được những cái sự tốt đẹp bình an Và cái, cái gia đình nào Mà được cái vị là sanh vào Thì bãi báo đều hiện đủ hết á Do đó quý vị đừng có ngạc nhiên Rồi có như Ông uh, tu bồ đề à, Đà phật Bây giờ thầy nói uh, Ông thiện tài xong thì phải nói ông tu bồ đề ha. Ông tu bồ đề uh, Thì ông tu về cái pháp không ừ. Cái gì nói ông cũng không hết á Do đó khi mà ông sanh ra đời Nhà nào mà chứa ông khổ lắm đó. Nga. Tại vì ông tu pháp không thành ra nhà nào chứa ông thì coi như nhà đó là tiền bạc của báo rồi nó bay mất sạch hết á, nha. Thì, thì ông ra đời. thành ra mỗi người có một cái, mỗi người có một cái cái cá tính. thành ra có nhiều khi á, mình không biết bậc thánh nhân ra đời cái mình mình mình mình, mình thấy đứa bé ra đời cái mình chỉ nghe mặt nó mình mình trùm ém đó đó tại tại mày đó à, mày mà sanh ra trong, thế, thế, thế, trong cái nhà này cái, tất cả cái gì nó cũng tiêu hao hết đó, cái gì nó cũng bị phá sản hết đó. nhưng mà đâu có biết rằng đó là cái vị thánh nhân tu bồ đề trở lại ai di đà phật thành ra trong thế gian này quý vị mà hiểu rõ được cái dạng pháp quý vị, vị thấy cười lắm cái gì cũng thấy cười hết á tại vì nguyễn như quá mà chúng sinh tin là thật thành ra chúng sinh khổ lắm <cười> Do đó trong cái cuộc đời này Nếu mà nói cho đúng Ở thế gian này người nào cũng muốn Thầy sinh vào cái, cái, cái, cái ngôi nhà đó hết Tại vì thầy sinh vào Tới thế giới nào Thế giới đó được Thầy sinh vào gia đình nào là gia đình đó phải giàu sang Thành ra đó là Cái công đức của mọi người tôi Mà thầy nói thật Không phải đây là thầy nói mà Sái bổ nguyện, cái bổ nguyện của thầy Sinh vào trong gia đình Phải có đầy đủ phước đức có đầy đủ cái cái hoạch tài giàu sang để chi để rồi sau đó mình thâm hiểu được những cái pháp giàu sang đó để mình mới có thể thương xót và mình mới mới mới chia sẻ được những cái điều này đến với tất cả chúng sinh chứ còn mình nghèo quá mình làm được cái gì ai gì là thật thành ra thế giới nào mà thầy đến là thế giới đó sẽ được nhiều cái tốt đẹp gia đình nào thầy đến là gia đình đó phải là giàu có tự động nó phải vậy thôi Tại vì cái bản nguyện của thầy nó là như vậy, thầy không vô gia đình mà nghèo, giống như bản nguyện của nhà xá lợi pháp đi xin ăn thì phải xin những người nghĩa là giàu sang, à, rồi có những cái vị thánh nhân xin ăn phải xin những người nghèo. Đó là cái bản nguyện của mọi người. Tại vì thầy thấy thế giới này mà mình sanh vào một cái gia đình mà quá nghèo á, thì mình không đủ kiến thức để sau này mình học đầy đủ để mình chuyển hóa đạo. Kiến thức không đủ thì mình cái, cái thuyết pháp của mình nó không có nó không có trọn lại Do đó mình phải có đủ cái kiến thức. Và khi mà mình bỏ cuộc đời để mình đi tu thì để cho người đời họ nhìn thấy rằng mình không phải là kẻ kẻ, kẻ ăn mài, không có đời sống đầy đủ mình xuất gia. Mình phải biểu lộ cho họ biết rằng mình đã xã Phú cầu bằng, xã Thân cầu đạo. Bây giờ nói về ông uh, Kim Thánh Dương. Khi ông ra đời thì tất cả những bãi báo này nó đều thành tụ Nhưng mà ngược lại, khi mà ông mất rồi thì quý vị thấy sao? Ông mất rồi những cái chúng nhân ở lại không được hưởng gì hết. Những cái thành quốc này tự động nó không còn về thành vàng nữa mà nó sẽ biến thành những cái đất cát bụi. Ông uh, Kim Thánh Dương này khi mà ông qua đời là 7 ngày sau thì gì? Như là Ngọc Nữ là là hoàng hậu đó, phải chết, tự động chết. Thần Tài là cái cái vị thần mà giữ của báo của ổng cũng phải chết. Rồi bánh xe báo để mà ổng giúp ổng bay trên hư không để đi khác thế giới cũng biến mất. Cái đoàn binh tinh vệ của ổng cũng biến mất. Thành ra quý vị thấy nhiều người có đầy đủ công đức. Họ đến thế gian nào, thế giới gian đó sẽ được nhiều cái phước báo. Thành ra quý vị muốn ở thế gian này mà được nhiều cái công đức viên dung, được nhiều cái sự an vui thì chính quý vị phải tu, chính mọi người phải tu thì thế gian này nó sẽ luôn luôn là chỗ an vui. Bởi vì phàm nhân thì đầy đủ cái bản ngã, họ họ chứa trong tâm toàn là thức tình lục dục. Nên họ không thấy được những cái quyển mộng của thế gian này Họ cho tất cả những cảnh giới này là thật Nên họ sanh ra cái tâm ái nhiệm Họ muốn giữ tất cả cho mình Nhưng rồi theo thời gian Khi mà thân này nó Nó hòa trở về Cái giới cái, cát bụi Thì tất cả đều hoàn không Nhưng mà những chúng sinh Bởi vì họ Bị vô minh Nhiều đời Do đó họ không biết thành ra họ tạo tác họ gây biết bao nhiêu là nghiệp và những cái nghiệp này nó, nó từng tụ nó qua kiếp này rồi kiếp tới rồi cái kiếp tới nữa nó từ, từng tụ như vậy nó thành ra là cái tập khí à, bây giờ quý vị thấy tập khí là nó vậy đó vì vậy mà một cái người mà họ có tập khí đó giống như nãy thầy nói như liên quan sắc mà là đắc a la hán mà vẫn còn ngồi trước bàn gương mà để soi gương đó cái tập khí này không phải dễ bỏ đâu khi mà quý vị bỏ dứt cái tập khí này là quý vị phải từ bắc địa bồ tát trở lên thì mới bỏ được chứ còn a la hán vẫn còn bị tập khí này chẳng hạn như quý vị thấy kiều kiều phạm ba đề mặc dầu là a la hán nhưng mà cái miệng ổng vẫn, vẫn nhơ đi nhơ lại giống như là con trâu mà nhơ vậy đó mặc dầu là cái quả đã đắt là a la hán đó quý vị thấy không đó là tập khí đó Có những gì mà có thể nói là làm thầy của thiên hạ nhiều kiếp trước, nhưng mà kiếp này sanh trở lại, cái lòng sanh rất là lớn. Đây là những điều mà phải nên bỏ. Thầy, thầy biết rằng có những người, họ là những cái cảnh mà thế giới rất là cao, họ đến thế giới An Giang này, nhưng mà cái bản ngã họ bỏ, họ không bỏ được. Cái tạp khí này nó nặng quá tại vì sao là tại vì trong nhiều đời họ đã sanh rào ở trong gia đình toàn là gia đình quan quyền không à những cái quan quyền lớn thành ra những cái sự hống hách những cái sự mà những cái sự mà coi trọng cái bản ngã của họ nó đã in do vào trong tâm rồi thành ra khi mà họ đến thế gian này họ có những cái bản ngã cao lắm cái tập khí này khó bỏ lắm tập khí này nó nằm ở trong cái cái cái cái, cái nhiều đời nhiều kiếp Do đó quý vị Bồ Tát phải quan sát điều này để mình bỏ nó. Như vậy thì thầy có cái tập khí nào quý vị cũng thấy cho thầy biết. Email thầy biết để thầy bỏ nó nha. Nói dưới Đại Phật. Và những cái tập khí này một khi mà nó đã tiêu diệt rồi. Thì sao? Thì bây giờ... Cái bản tâm thanh tịnh nó hiệm tiền. À thầy nói thật mà. Ủa. Nếu thầy có tập khí nào mà quý vị thấy mà. Nó không đúng quý vị cho thầy biết để thầy bỏ chứ. À. Vì thế mà Đức Thái Tôn ngày dạy rằng. Muốn tu mà đắc được cái quả. Vô thượng chánh đẳng chánh phá giác. Thì phải trải qua ba tăng kỳ kiếp. Tại sao mà phải trải qua ba tăng kỳ kiếp. Quý vị biết rằng một tăng kỳ kiếp á. Là chúng ta dùng cái thời gian đó Để chúng ta tiêu diệt đi cái bản tâm Tham Bản tâm Tham Hai A Tăng kỳ kiếp đó Chúng ta dùng nó để tiêu diệt đi Cái bản tâm Sân Và cái Ba A Tăng kỳ kiếp đó là chúng ta Tiêu diệt đi cái tấm Si Như vậy thì những cái bậc mà Vẫn còn cái tập khí Sân là mới có Mới có đạt đến cái Hai A Tăng kỳ kiếp mà thành ra quý vị giờ nhìn ba tăng kỳ kiếp này quý vị thấy cái đường tu của mình hễ quý vị nào mà cảm thấy rằng ôi cái tâm của tôi thấy thế giới này cái gì cũng tốt hết thế giới này cái gì tôi cũng ham muốn hết thì quý vị mới có được một a tăng kỳ kiếp tu thôi ai ghi đà phật phải không đó quý vị thấy rõ không đó là một a tăng kỳ kiếp nếu mà quý vị tu mà quý vị thấy rằng tánh thai sân của mình cái bản ngã mình cao quá mình một hạ vô nhân dưới mắt của của mình không còn ai hết thì quý vị đã trải qua cái, cái, cái a tăng kỳ kiếp thứ hai nhưng mà chưa chưa có tiêu diệt được tánh sân à. Cái ca tăng kỳ kiếp này quý vị còn trải qua một thời gian rất là lâu ạ. quý vị vượt được, được tánh sân là quý vị vượt được, được cái cái a tăng kỳ kiếp thứ hai mà không được cái vượt được, được tánh sân thì quý vị vẫn nằm ở trong cái sự chi phối của a tăng kỳ kiếp thứ hai Quý vị thấy không? Thành ra mình học đạo, mình dồn cái người mà có tập khí mình biết liền à Biết họ là cái người tu được, tu đạt được một trong cái ba tăng kỳ kiếp, họ đạt được cái gì mình biết liền à Đó quý vị học Phật là cái chỗ tri kiến mở như vậy đó. Quý vị thấy rõ là khi mà chúng ta tiêu diệt được tham sân và si thì tất nhiên là ba tăng kỳ kiếp này nó tự động tan rã thì bây giờ những cái tập khí vô thủy từ trong nhiều đời nhiều kiếp chú chúng ta nó sẽ tiêu diệt ngay lập tức bây giờ nói về cái điều kiện thứ hai điều kiện thứ hai là Sa lìa thấy sinh trú và diệt Đây là thể tướng của ngoại vật à, Sinh trú Việt là thể tướng của sự vật Thì đầu tiên mà chúng ta nhận biết Khi mà chúng ta ra đời đó Là nó đã có thế giới rồi Tất nhiên là nó đã có thể thể tướng rồi phải không Và chúng ta đang sống ở trên cái thế giới này Trên cái hành tinh này Là cái thế giới này nó đã sinh ra rồi Và bây giờ cái thế giới này Nó sẽ dừng trụ một thời gian rất là lâu Nó có thể trải qua mấy ngàn ngàn ngàn năm Thì nó sẽ đến cái kiếp tận Khi mà trong thời gian nó trải qua Từ cái thời gian này cho đến cái thời gian nó tan hoại đó Thì chỗ này gọi là trú ừ, Chỗ này gọi là trụ Trụ ha trú cũng vậy Là cái chỗ mà thế giới nó trụ lại nó Ngang trụ lại Và đến cái giai đoạn cuối cùng là kiếp tận Nó gọi là diệt Là nó sẽ diệt mất Hiện tại như chúng ta đang ở cái thế giới này Thì chúng ta đang nằm ở trong cái Cái kiếp trụ của thế giới ừ. Tại vì chúng ta ra đời Chúng ta đã thấy rồi nè à, Cái sinh là thế giới đã, đã sinh rồi Thành ra khi mà chúng ta ra đời chúng ta đã thấy rồi Bây giờ hiện tại chúng ta đang ở trong cái kiếp trụ Và đến cái giai đoạn mà Kiếp tận đó Là đại nạn của thế giới đó Thì bây giờ thì Do cái, cái ngũ hành là đất nước lửa gió Nó tạo ra Thì thế giới này Từ địa ngục cho tới tam thiền thiên đều bị tận diệt Đây là cái chỗ mà gọi là diệt Khi mà Bồ Tát quán xét những điều này Thì quý vị sẽ thấy rằng Cái tâm của chúng ta nó không còn bị dướng mắt nữa Thế, thế gian này Nó đối với chúng ta giống như quyển Như quá Do đó um, Cổ nhân có câu Thế gian quyển mộng mà thôi Phàm nhân dướng mắt Nổi trôi luân hồi à, Quý vị thấy những bậc cổ đức họ nói những câu thơ hay không? À, họ nhìn thấy cái thế gian là quyển mộng Nhưng mà các bậc thầm nhân thì họ dướng mắt Mà họ dướng mắt thì họ sanh ra cái ưa ghét giận hờn Họ ganh, sanh ra cái thất tình lục dục Do đó họ bị nổi trôi trong luân hồi uhm. Số ba, điều kiện thứ ba là biết rõ các pháp do tâm sanh, không có tự tánh. À, quý vị dùng cái châu chỗ mà tâm sanh không có tự tánh, đó. chẳng hạn như bây giờ mình nhìn nước, nước nó có tự tánh không có, tánh nước là nó ướt, phải không? Bây giờ các pháp không có tự tánh có nghĩa là các pháp này nó không có một cái tự tánh riêng biệt nào hết á, nó chỉ do đủ duyên mà nó tạo ra. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nhìn nước thì nó có cái, cái tự tánh của nó là cái bản tính ướt. Chúng ta nhìn lửa nó có tự tánh của nó là cái tánh nóng. Nhưng mà các pháp thì cũng vậy. Các pháp này khi mà nó hội đủ các duyên á, thì nó sẽ, nó sẽ cho chúng ta thấy được những cái điều mà do tâm chúng ta khởi. Do đó những cái cảnh mà khổ, vui, hạnh phúc á, là điều do tự mình tạo ra. Tự mình tạo ra rồi, tự mình cũng ôm mặt, mình khóc hả hê là tại vì mình vô minh, mình không thấy được điều này. Cái Pháp nó không có tự tính, tất nhiên là Pháp nó đâu có sự đau khổ. Pháp nó không có tự tính, tất nhiên là Pháp nó đâu có nhà cửa, vợ con vào sang đâu. Nó do cái nhân duyên mình tạo tác mà nó có những điều này. Và mình phải thấy được cái điều này Để cho mình không còn bị các pháp Nó làm cho mình bị dướng mắt Cuộc đời hạnh, cuộc đời hạnh phúc khổ đau Do người tạo tác mà than nỗi gì à, Quý vị thấy không? Nó có nhiều người á, họ thất tình lục dục Họ đến cầu họ nhảy cầu Quý vị chỉ cần hỏi họ câu tại sao con phải nhảy cầu vì một cái người không uy không yêu thương con à, rồi quý vị tùy theo cái lời nói của vị đó quý vị khuyên giải lần lần những người này họ tỉnh ngộ thành ra trong cái sự tu hành á dạng pháp nó cũng tốt đẹp lắm đó. nhiều khi nó giúp cho chúng ta chúng ta thấy được những cái pháp vô thường mà chúng ta tu học chẳng hạn như trong cái thời mà đức phật ở tại vườn cấp cô đập ngài đã dùng thần thông biến hóa một cái người mà kỹ nữ đẹp nhất ở kinh thành bây giờ cho một, cái người, cho một cái người phụ nữ khác đang ngắm tại vì người phụ nữ này nhìn cái cô đó đẹp quá cái tâm suy tưởng trời ơi làm sao mà ta được cái tướng như vậy thì thôi ta rất là hoan hỷ. Ta rất là nghĩa là mỹ mãn trong cái cuộc đời này. Thì Đức Phật biết tâm của cái người này đang suy nghĩ về ngài dạ, dùng thần thông ngài biến cái cô cô gái đẹp đó lần lần nghĩa là từ cái nhan sắc mỹ miều như đó qua uh, mới uh, mới nở từ từ cái cái gương mặt răng reo đi à, rồi cái mái tóc nó lại bồng bềnh nó lại trở thành bạc đi. Và người phụ nữ này khi mà nhìn thấy những điều đó Thì tự nhiên tâm không còn ưa Pháp Thế gian nữa Họ chứng ngay vào trong cái quả thư ba tất nhiên là quả Anaham Thành ra những cái Pháp này Quý vị thấy nó là những cái bài học quý giá vô cùng Quý giá vô cùng quý vị ơi Thành ra mình mà không có lợi dụng các Pháp để mình học đó, uổng lắm Bởi vì cuộc đời của mình Mình sanh trong thế giới này để mình nương tựa các Pháp Để mình học cho nó duyên diên mãn và đầy đủ. Những cái bậc cổ đức thời xa xưa đó, những người này họ rất là thông thái, nên họ rất là an phận tu hành. Họ không có những cái bản tâm mà tranh danh đoạt lợi, danh lợi buộc trói phàm nhân riêng ta thẳng bước thanh bằng tâm an à như đại Phật quý vị thấy chưa? Những cái danh lợi là nó buộc rối những người phàm thôi chứ còn những người mà họ đã tu hành rồi thì họ sống cuộc đời thanh bằng tâm thì họ á họ không còn cái gì mà lo lắng nữa hết Bây giờ nói về cái điều kiện thứ tư là chuyên cần tự chứng thánh triệt. những cái gì bồ tát tại gia xuất gia mà muốn trở thành một cái gì đại tu hành chân thật thì trước mắt họ phải họ chỉ có một con đường duy nhất thôi, thôi. đó là con đường giải thoát không có thể mà ngó là qua một con đường nào khác hết đó. và muốn như thế thì họ phải sao họ phải sống an bằng lạc đạo một mình họ phải ẩn thân ở trong những nơi mà hang vắng quan vắng hay là cung cốc để tu hành không có đối hoài gì đời đến danh lợi hết Bởi vì tất cả những cảnh giới này Đều, đều do cái bản tâm sanh ra Do đó có cái gì để mà hưởng lợi Hưởng danh Tất cả những vị Đại Bồ Tát tu hành đó, mà Đúng bốn điều kiện này đó, Thì họ sẽ đạt được cái vô sanh pháp nhẫn Vô sanh pháp nhẫn là cái quả địa Nếu mà nổi về Ở bên uh, Tiểu Thừa đó là gọi là Quả đó, Tiểu Thánh A-la-hán Nếu mà vô sanh pháp nhẫn Bên Đại Thừa Bồ Tát đó, thì gọi là bát địa bồ tát mà một người mà đạt đến bát địa bồ tát á, thì họ đã có ý sanh thân à. ý sanh thân này là gì thay vì ý tưởng quý vị ngày xưa tới giờ nó quá vọng loạn ha nó nó nó nó nó nghĩ nó nghĩ nó nổi trôi ở trong cái ý nghĩ hoài nó không bao giờ nó dứt hết nhưng mà khi mà quý vị được sự thanh tịnh rồi thì những ý nghĩa nó biến mất Những cái cái vọng tưởng nó biến mất thì cái ý này nó không còn là cái vọng tưởng mà nó là, là gì? Nó biến thành là pháp thân, tức nhiên là ý sinh thân. Khi mà đạt được cái bất địa Bồ Tát là đã đã đạt được pháp thân. Và cái pháp thân này thì nó trang hòa ở trong cái tam giới vũ trụ. Vì thế mà mọi việc ở trong tam giới xảy ra, những vị Bồ Tát có pháp thân đều hiểu biết rất rõ ràng. Một vị Bắc Địa Bồ Tát Thì những vị này có thể du hành Ở trong tam giới một cách dễ dàng Không cần phải sử dụng đến phàm thân Bây giờ thí dụ một cái người Có được ý sanh thân nha Thầy thí dụ để quý vị thấy Bây giờ chẳng hạn như một cái vị mà tu hành Sau khi mà bốn cái điều kiện này Nó đã viên mãn rồi Thì vị này trong cái ý căn không còn vọng động nữa Mà ý căn này nó trở thành trong sạch Nó trở thành một cái thân thanh tịnh Và cái ý căn này nó đã trở thành Thân thanh tịnh nên gọi nó là pháp thân Bây giờ Bồ Tát muốn thăm viếng những cảnh trời, chẳng hạn như bây giờ những cái vị bác địa Bồ Tát họ muốn thăm viếng cảnh trời đau lợi nè, để mà họ được xem cái cây uh, ba lợi chất đa, à, là cái cây có mùi hương mà thơm nhất ở trong các cõi trời. bây giờ thì vị bắc địa bồ tát những vị này chỉ quán cái, cái, cái cảnh cung trời và vị này chỉ quán cái rừng cây thôi mà khi mà cái phép quán này tự động ở trong cái thiền định mà tự động nó, nó mở ra thấy một cách rõ ràng thì bây giờ cái pháp thân của vị, vị bồ tát đó đã có mặt ở nơi cung trời đạo lại rồi Bây giờ nói về cái sát phàm, bây giờ cái thân phàm nè, đó là nói về cái, cái pháp thân nó đi. Bây giờ mình nói về thân phàm nó đi. Bây giờ cái thân phàm của Bồ Tát, chẳng hạn như Bồ Tát chỉ mang cái pháp thân thôi, mà hãy mang cái pháp thân thôi á, thì mọi người không thấy. Tại vì pháp thân mà, làm sao mà chúng, chúng sanh có thể thấy được. Mà muốn cho những bậc chư thiên thấy để mà cúng dường, thì phải mang cái thân phàm này nó đi. Như vậy đi bằng cách nào? Theo như cái ý của Phạm Phu đó, thì họ nghĩ rằng, Chắc là phải dùng thần thông mình bay bổng từ dưới đất này để lên cung trời đạo lợi. Cái điều này là trật không phải. Bay bổng như vậy rồi gió mưa bên ngoài làm sao mình chịu đựng được. Trong không khí nó có những cái áp suất mình không chịu nổi cái thân này. Như vậy thì phải làm sao? Cái vị Bồ Tát Bắc Địa này chỉ cần ngồi nhập thiền và quán rằng cái thân phàm mà chua đang nhập thiền này nó đang hiện diện ở trong cái cảnh trời đạo lợi. Và khi mà Dị này quán, quán sát rằng cái thân phàm Nó đã hiện rõ ràng ở trong cái cảnh đó Thì tất nhiên cái phàm thân nơi cái cảnh Ở cảnh thế giới ta bà này Nó đã nằm ở trên cõi trời đau lợi rồi Cái gì thấy hay không? A-di-đà-phật Rất là hay Nhưng mà những điều này thì thầy bảo đảm Những người chưa đắc đạo họ, họ sẽ không làm được Và khi họ không làm được Thành ra họ không chấp nhận những điều này là có thật Nhưng mà những điều này là có thật bây giờ thầy nói về kinh văn cái tiếp bây giờ thì đại huệ bồ tát thưa kính bạch đức thế tôn sao gọi là thân ý sinh này đại huệ thân ý sinh nghĩa là như ý đi rất mau không bị chướng ngại gọi là thân ý sinh này đại huệ thí như tâm ý nhớ đến các sự vật đã thấy được trước kia ở cách ngoài vô lượng trăm nghìn do từng niệm niệm nói tiếp không dứt liền đi đến chỗ ấy không bị thân sông núi đá tường vách ngăn ngại thân ý sinh cũng thế được như nguyện tam ma à, được như nguyện tam mũi thần thông tự tại các tướng tra nghiêm nhớ đến lời nguyện thành tụ chúng sinh nên liền đi nhanh như ý mà sinh vào tất cả thánh chúng ấy gọi là bồ tát được xa lìa sinh trú dị diệt Ai Di Đà Phật, cái chỗ này Đức Phật nói rõ ràng về cái phẩm hạnh của Bác Địa Bồ Tát là được ý sanh thân. Bây giờ mình đừng nói chi một cái vị mà đã được cái bản tâm thanh tịnh lìa tất cả vọng tưởng rồi và cái tâm ý đó nó trở thành cái pháp thân rồi thì nó nó thần thông quảng đại rồi. Mình không nói nữa. Bây giờ mình chỉ nói về bậc phàm thôi. Bây giờ mình nói về bậc phàm chẳng hạn như quý vị... Quý vị ở một cái thế giới nào đó Mà quý vị Ưa thích cái thế giới đó Rồi quý vị ở Việt Nam quý vị có dịp Quý vị đi qua cái thế giới đó để quý vị thăm viếng Khi quý vị đến thăm viếng Quý vị đến thăm cái chỗ nào mà quý vị Trong tâm quý vị quá Ưa thích Thì sao quý vị trở về Việt Nam Thì bây giờ Thì bây giờ Quý vị ngồi lắng yên lại Rồi quý vị nhớ lại cái chỗ cảnh Ưa thích Thì sao lập tức quý vị thấy ngay những cái sự vật đó Đó là quý vị còn phàm mà quý vị còn thấy như vậy, thì nói chi cái bậc mà đã đạt được cái sự thanh tịnh rồi. Phải không? Ai dĩ đạ Phật. Đó là ý phàm mà nó vẫn còn thấy rõ ràng như vậy, thì đừng nói chi những bậc tâm đã thanh tịnh. Như vậy thì trong cái đoạn kinh này, Đức Thế Tôn cho biết rằng khi mà một cái bậc Bồ Tát được ý thanh thân thì... Thì họ sẽ đắc vào trong cái quả bát địa, tất nhiên là bất động địa Bồ Tát. Và từ cái thân này thì Bồ Tát có thể đi xuyên qua tất cả dách núi, sông ngòi, thâm nhập vào hư không bao la diệu diễn, không trở ngại. Ở trên thế gian này, thầy nghĩ rằng nhiều người họ cho rằng cái điều này không thực, thực hành được. Không có chứng minh được. Và có nhiều vị tăng sĩ tu hành nhiều năm cũng nói rằng, Thần thông Đức Phật nói chỉ là một cái sự mà kêu là à, diễn thiết theo cái ý ở trong tâm. Chứ thật sự bên ngoài không có. Ừ. Có những cái vị cao đức mà thầy xin được không nói tên. Họ cũng nói rằng thần thông không có. Đức Phật chỉ nói vậy thôi. Khi mà họ nói những điều này đó, có những cái điều mà thầy muốn trình bày Nếu mà mình không hiểu được thì mình nên im lặng. Nó vẫn hay hơn Bởi vì nếu mà mình Mình nói ra đó Mà nói, nói sai đó Mà mình là người tu hành đó Mình sẽ xa vào Ở trong cái tội kêu là giọng ngữ Mà mình là bậc cao đức Mà mình dùng cái giọng ngữ Mình nói ra đó, Rồi những người mà họ chứng đạo đó Họ nhìn thấy mình thì sao Ôi cái ông này Ông tu thiệt á Ông là thiền sư, ông là hòa thượng Ông tu 8, 90 năm mà sao ông phàm, vô cùng phàm Người ta biết ngay mình lập tức à Tự nhiên mình diễn tả những cái của mình Để cho người ta biết mình chưa chứng đạo Hôm nay nói về cái ý sanh thân Do đó thầy cũng xin được đơn giản một điều Là sự thật Thầy không nói thêm Thầy cũng không có dựng câu chuyện để mà nói Cái sự thật này Thầy được Chính thầy chứng kiến Và Những vị sư cô của chùa Quán thâm Thiền Diện Cũng đã chứng kiến ừ. Thầy đã xin phép sư tổ Để thầy trình bày cái điều này Để cho quý vị thấy cái ý sanh thân Bởi vì Những cái điều này sư tổ không bao giờ nói Nhưng mà thầy là đệ tử và thầy thấy rằng khi mà giảng tới cái đoạn kinh này mà mình không có nói được những cái sự thật thì thầy thấy rằng nó chưa có đủ viên mãn thì bây giờ thầy xin được um, trình bày cái câu chuyện và cũng xin được đảnh lễ sư tổ thanh tịnh hải tạng hôm nay thầy trình bày những điều mà mắt thấy tai nghe chứ không phải là những cái điều mà thầy đưa vào trù tưởng để mà làm cho cái cái câu chuyện nó nó không chân thật thầy xin nhắc lại đây là một câu chuyện chân thật mà chính mắt thầy và tất cả chư tăng ni với nguyện hai vị sư cô đã thấy thầy nhớ rằng cách đây vài năm về trước đó có một bữa sư tổ ngày ra ngày họp ừ, họ ngày kêu thầy kêu hai vị sư cô à, bây giờ thì cái bàn là cái bàn vuông ngày ngồi ở cái chỗ cái đầu góc ở phía trong thầy ngồi thầy ngồi phía bên tả sư cô sư cô tâm tịnh và sư cô diệu tịnh ngồi phía bên hủ Thì sư cậu tổ kêu đến họp để bàn về cái công việc lễ sắp đến và sắp đặt những điều mà cần phải làm Bây giờ thì quý sư cô vẫn mở cửa tránh điện do đó có một cái vị thân nhân Phật tử cái vị này có chuyện cần thưa thỉnh với sư tổ Sư Tổ thì đang bàn chuyện Phật sự, do đó Ngài không có muốn tiếp với những người Phật tử. À, ngày, thường thường những ngày Phật sự thì Ngài không có tiếp Phật tử, Ngài chỉ tiếp những ngày nào mà không có những cái cuộc họp của các chư Tăng và Phật tử. Do đó Sư Tổ Ngài muốn tránh mặt, nhưng mà tránh mặt không được, tại vì cái vị đó đã bước vô tránh điện rồi. Mà hãy bước vô tránh điện rồi Thì sẽ bước vào phía sau Mà cái cửa phía sau quý sư cô cũng mở nữa Thành ra cái vị này Đi thẳng vô ngay chỗ cái bàn họp của sư tổ ừ, Đi thẳng vô bàn họp của sư tổ Và thầy cùng quý sư cô Thì bây giờ sư tổ mới nhìn thầy Và hai sư cô sư tổ mới nói Thầy sư tổ nói vậy Sư tổ không muốn cho người này Thấy được sư tổ Vì vậy mà các vị Đừng có nói chuyện với sư tổ Dặn thầy với hai vị sư cô vậy Và quý vị thấy một cái lạ lùng Là cái vị Phật tử thân dân này vào Đứng ngay đối diện với sư tổ Đối diện với sư tổ Đối diện trước mặt sư tổ Và ngó trong hư không mà nói rằng Tôi có việc rất là cật Tôi muốn gặp sư tổ Vậy chứ sư tổ đâu rồi? Bây giờ thì thầy liếc ngó Thì thấy sư tổ ngài đang mỉm cười Và mắt sư tổ thì đang nhìn Cái người Phật tử đó Và thầy nhìn lại Cái người Phật tử này Thì thấy cái vị này ngó Châm bẩm vào ở trong cái, cái, cái chỗ sư tổ Mà không thấy sư tổ Thấy chỉ là hư không thôi Và sau vị này không thấy sư tổ Do đó xin phép được, được cứu ra về Đây là một cái điều Thầy thấy trước mắt. Bây giờ một cái câu chuyện nữa là một ngày kia thì quý vị biết sư cô diệu tỉnh. Đó. Nhiệm vụ lấy thơ của chùa. Do đó sư tổ thì đang nhập thất ở trong phòng. Bây giờ thì sư cô ra lấy thơ thì thấy có cái thơ của Phật tử gửi thăm sư tổ. Sư cô nhìn vào ở trong chánh điện thì thấy sư tổ đang có mặt ở đó. Do đó sư cô dội đi nhanh vào để mà đưa cái thơ này cho sư tổ. Bây giờ thì sư tổ ngài không biết sau lưng ngài là có sư cô dự tịnh đang đi theo. Ngài chậm rãi, ngài bước từ từ vào ngài đi xuyên qua cái cửa đi thẳng vào phòng của ngài. Sư cô dự tịnh thì chỉ lo loa làm sao đưa cái thơ tới tay sư tổ thôi thành ra sư tôn cô dự tịnh cũng bước theo nhưng sư cô dự tịnh vừa bước theo á thì cái đầu của sư cô đập vào trong cánh cửa và sư cô té xuống đất a di đà phật sư cô té ngồi dưới đất bây giờ thì sư cô nhìn lại thì sư cô mới biết rằng à cô cô mới biết rằng sư tổ ngài đi xuyên qua cửa vào phòng sở dĩ ngày hôm nay thầy muốn trình bày cái việc này để thầy xác nhận cho quý vị cái người mà đã được ý sanh thân rồi họ có những cái sự biến hiện rất là cao rất là rất là nghĩa là quyền chịu mà phạm tăng thì không bao giờ có thể biết hết thầy sống với sư tổ ở đây cũng ba mươi mấy năm thầy biết thầy biết sư tổ có những cái thần thông mà những cái chúng sinh khác không làm được do đó Thầy mong rằng quý vị có phỉ bán Đây là thầy nói nha Quý vị có phỉ bán Thì hãy kêu đại sư Pháp vân và Mạc phỉ bán Đừng bao giờ phỉ bán sư tổ Quý vị mất đức và quý vị đọa vào trong cảnh giới rất là sâu Thầy thì không sao Quý vị muốn phỉ bán như thế nào thầy cũng chịu hết Tại vì thầy là phạm phu Thành ra quý vị phỉ bán quý vị không bị đọa à, Nhưng mà quý vị mà phỉ bán sư tổ quý vị đọa sâu lắm nha A -di -đà Phật Thầy muốn trình bày việc này Để xác nhận rằng cái Người mà tu chân thật Thì được ý sanh thân Sẽ đạt được những cái thần thông tự tại A-di-đà Phật Thì đúng rồi đúng rồi. Sư tổ thường thường Những cái huynh đệ Mà về đây um, tu học Trong ngày nhập hạ đó Mặc dầu sư tổ trong thiền thất Nhưng mà quý vị có Có cảm tưởng rằng Có sư tổ đứng hiện diện trước mặt quý vị A-di-đà Phật Sư tổ ngày đi tới đâu Ngài có cái mùi hương trầm á. Ừ, Hương trầm Nó thơm ngát ở đó Thành ra các Phật tử biết Thầy ngồi trong phòng Mà thầy đang thiền định Mà thầy nghe cái mùi hương trầm là Thầy biết sư tổ đang tới Thầy biết liền Tại vì cái mùi trầm của sư tổ Cái mùi nó thâm dịu lắm nghe? Do, đó, do đó Thầy mà tu thiền á, Hồ ly nó tới thầy cũng biết Chư thiên tới thầy cũng biết Sư tổ tới thầy cũng biết Cổ trời nào tới thầy cũng biết Tại vì Tại vì quý vị tu quý vị sẽ biết điều này, chứ bây giờ hỏi thầy tại sao biết, thầy cũng không biết làm sao để trả lời, ai di đà Phật. Thì thôi thầy ước mong tất cả các bậc đồ Bồ Tát tu hành thì phải nên quán xét bốn cái điều kiện này một cách triệt để để có ngày được thành tựu đạo quả như ý vậy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại quệ Bồ Tát Sao gọi là quán sát các pháp bên ngoài không tính Ấy là quán hết thể pháp Như là ảo tượng Như là chim bao Như là mau lưng Do hí luận Do chấp trước Tập khí hư vọng Từ vô thủy làm nhân Quán sát tất cả pháp như thế rồi Phải chiên cầu thánh trí tự bồ tát Đủ bốn pháp thành tụ bậc đại tu hành Ông theo đó mà siêng năng tu học. Nam mô bổn Sư Thích Ca Môn Yên Phật Tất cả quý đại chúng đã thấy rõ ràng là các chư Bồ Tát ở trong thập phương thế giới. Ngoài con đường tu là lục độ ba la mật, còn phải tu dạng hạnh lành để mà trang nghiêm cái thân của mình. Ngoài ra trong cái Nguyễn Kinh Lăng Già này, đức thế tôn ngài đã phát lòng đại từ đại bi ngài dạy thêm bốn cái phép quán để cho bồ tát dễ dàng thành tụ cái đạo quả của bất động địa bồ tát bồ tát thì ý ý sanh thân thì quý vị thấy rằng để mà tranh luận với nhau bàn pháp với nhau nhưng mà khi mà mình tu hành chân chánh rồi đó thì cái ý của mình nó tự động nó thanh tịnh mà ý nó thanh tịnh rồi thì nó sẽ không còn vọng tưởng nữa mà nó biến thành trí huệ và từ cái trí huệ này nó thành một cái pháp thân mà mình có thể đi khắp ở thập phương thế giới quý vị biết rằng có những người tu đó khi mà họ mới vào đầu càng họ tu đó họ rất là vô minh họ rất là si mê họ không hiểu một chút gì về cái Phật pháp hết á nhưng mà họ hành thiền một thời gian thì tự nhiên trí huệ của họ tự nhiên nó phát khởi thành ra họ có thể hiểu được tất cả mọi việc nó đang thạnh hành ở trong cái vũ trụ này do đó quý vị thấy rằng có những người lúc trước đó khi mà họ còn vô minh đó họ còn suy mê đó thì tà tâm của họ vẫn còn sân giận tâm của họ vẫn còn tham lam. À, tâm của họ vẫn còn sầu bi. Nhưng mà khi họ tu thời gian đó thì những cái tâm này nó biến mất. Giờ những cái quân tập từ những cái tiền kiếp của chúng ta nó còn tụ tập ở trong tâm, nó phải phải bị hóa diệt đi. Đây là cái con đường tu. Thành ra nếu mà mình tu đó một thời gian đó mà mình cảm thấy rằng cái tâm mình cái sự sân giận nó không có giảm mình cảm thấy rằng mình vẫn còn chấp tướng mình vẫn còn chấp ngã mình vẫn còn chấp pháp thì biết rằng mình tu chưa có chưa có viên mạng thành ra một cái người mà họ có thể xưng là ông Thánh này hay là Bồ Tát kia họ có thể xưng tại vì Đó là cái tâm của họ. Nhưng mà thật sự ra. Mình nhìn cái hành động. Mình nhìn cử chỉ. Mình nhìn từ cái lời nói. Mình nhìn những cái hành trạng. Mình biết người này là Phạm Phu hay Thánh liền Một người mà tự xưng mình là Bồ Tát. Mà hễ mà ai nói động tới tâm bình Là cũng mặt mài đỏ ké lên. Rồi săn giận si mê. Thì người này đó phải là Bồ Tát. Bởi vì trong kinh. Trong kinh Kim Cang đã dạy rõ ràng. Một bậc mà chứng Bồ Tát á, thì phải sao? Thì phải rời ly khỏi bốn tướng. Tướng Ngã, tướng Nhân, tướng chung Sinh và tướng Thọ Giang. Một người mà bốn tướng nó không giấy trong tâm thì mới gọi là Bồ Tát. Bởi vì thấy rõ ràng không? Mà bây giờ một người mà xưng mình là Bồ Tát, một người xưng mình là Thánh ở đâu tới, nhưng mà hãy mà nổi động tới tên. Đây là cái chỗ mà cái kiến để mình rộng mà nó tự động nó sinh nó là Bồ Tát Nó tự động nó sinh là Bậc Thánh à, Mình chiếu nó một cái là nó lộ nguyên cái hình tướng liền Tại vì những con yêu này nó có thể che đậy cái người phàm Nhưng mà nó không có thể che đậy những cái Bậc Thánh được Mình chỉ dùng một chút là bác phong thôi là nó hiện nguyên hình nó là ai liền lập tức Do đó trên đường tu thì quý vị phải giữ cái tâm mình luôn luôn được cái sự thanh tịnh Luôn luôn được cái sự nhu nhuyễn Luôn luôn được cái sự từ ái Đối với mọi chúng sinh đều có sự bình đẳng Như vậy thì Đức Thế Tôn ngày dạy theo Bốn cái pháp quán để chúng ta hiểu Một là quán sát cảnh tự tâm hiện Cái thế giới này nếu không có tâm thì không có thế giới Quý vị nên nhớ như vậy Bởi vì tâm của mình phù hợp với cảnh giới của ta bà này Do đó mình mới tái sanh về cảnh giới ta bà này Mình mới chịu cái sự đau khổ của của tứ khổ, sanh, lão, bệnh và tử Thứ hai là xa lìa kiến chấp sinh trú diệt Có nghĩa là mình đến đây mình ở tạm Chứ không phải là mình đến đây để rồi mình mê luyến ở đây Có những người đến đây họ sống đời họ rồi họ lại lo tới đời con của họ Con của họ thành công rồi họ lo, lo tới, tới đời cháu của họ Cháu của họ thành công rồi họ lo tới đời chắc của họ Đây là những người ngu si, những người vô minh Họ, họ lập một cái cơ nghiệp ở trên một cái, một cái cảnh chim bao mà họ không biết Giống như những người mà ngu si khi mà họ ra bờ biển Họ thường thường họ làm những cái thành quách bằng cát Rồi khi mà nước mà thủy triều dâng lên thì sao? Những thành quách nó, nó tan hoại hết. Nhưng mà khi mà có những người khác họ đến là vô tình họ họ đi rồi họ giẫm đạp một chút cái là những người này sân si nạt nộ tại sao ông giẫm đạp lên cái thành quách của tôi này kia. Nhưng mà nhưng mà họ đâu có biết rằng cái thành quách này dầu cái người đó không có giẫm đạp đi nữa thì một lát nữa đây khi mà thủy triều dâng lên thì tất cả trở về với các bụi Do đó chúng ta nên biết rằng những cảnh giới chẳng hạn như mình sanh vào cảnh giới chư thiên Thì cảnh giới chư thiên rất là tốt đẹp nhưng mà nó cũng là một cái cảnh giới không có trường toàn Trước hay sau gì mình sẽ theo cái nghiệp tu của mình Và mình còn phải trôi nổi thêm luân hồi ở trong cái tâm giới Chính vì vậy mà mình không nên để cái tâm luyến ái Bởi vì nếu mình để tâm luyến ái đó thì chắc chắn rằng mình sẽ không sanh về những cái quốc độ tốt đẹp Bây giờ thầy thí dụ thôi chẳng hạn như bây giờ mình là cái bậc mà chuyên tu về cái cõi a di đà ngài cũng như đem mình đều ngồi ở trên cái pháp bảo tòa mình khuyên tất cả những phật tử các vị ơi hãy bỏ hết những ái dục nha hãy bỏ hết những cái cảnh giả ở thế gian để rồi quý vị cố gắng lo niệm phật để mà giảng sinh à, nhưng mà chính mình à, chính mình dạy người ta nhưng mà mình sao mình yêu thích cái chùa của mình, à, người ta mới cúng dường cái chùa uh, mấy triệu đô la, ôi nó đẹp gì đâu á, từ những cái tượng nó bằng ngọc bích, uh, từ những cái cái thành nó làm cũng dát vàng, à, dòm vô thì nó sáng con mắt, nó thấy mà thích thú. thì mình chính mình là người ở đó mình còn thích thú như vậy thì khi mà Đức A Di Đà xin lỗi nha, Đức A Di Đà tam thánh có hiện tới nói, này ông uh, tỳ kheo kia ơi. Cái tuổi mạng của ông đã hết rồi Thôi bây giờ thì thôi hãy xả bỏ hết đi à, Theo Đức Phật Thế Tôn Cùng với các chư Bồ Tát Để mà giảng sinh cực lạc quá Thì thầy bảo đảm Cái ông ông, ông trụ trì đó Dạ thôi Đức Phật ơi Ngài cho con hẹn lại ngày khác đi Tại vì bây giờ chùa con không ai coi hết Chùa con nó đẹp lắm Chùa con nó giác vàng giác ngọc Thành ra con đi rồi bỏ là uổng lắm Đó. quý vị thấy không? cái người mê thì cái gì họ cũng mê, họ luyến từ chút, họ luyến kinh hồn, do đó họ không đi được đâu hết á, họ nói thì nói nhiều nhưng mà rốt cuộc họ không đi được đâu. Chúng ta như vậy năng chúng ta thấy sao? Không có cái sự luyến ái đối với ngài, ngài đến đâu xây chùa mà bị những cái lòi mà ma tăng, thầy dùng chữ ma tăng hay là quỷ tăng, á cũng lời ở trong cái đạo tràng của hòa nhẫn đại sư nhưng mà vì nó tranh chấp cái cái quyền lợi nó tre cái, cái áo cà sa và cái, cái cái cái mà nó đuổi tắt ngài quậy năng chính như vậy mà quý vị biết rằng chính quậy năng là là một gì tổ mà ngài phải rời đi không biết mấy lần nếu mà ngài còn ưa thích như vậy thì ngài nó có thể rời cái cái thiền viện mình đi một cách dễ dàng như vậy Và quý vị thấy Ngài Hám Sơn Đại Sư cũng vậy Là một vị chân tu Nhưng mà tại vì Bị cái sự mà thủy bán của mọi người Khi mà Ngài thường vào Trong cái cung của Hoàng Thái Hậu đó Nhưng nó có từ vua quan Cho đến tất cả thần dân thiên hạ Đều quán ghét Ngài Nhưng mà thật sự ra Ngài đâu có Bằng chứng là khi mà Ngài đã mất rồi Thì quý vị thấy sao quý vị thấy rõ ràng là Hám Sơn Đại Sư để lại cái nhục thân để chứng tỏ rằng tôi không có làm điều đó. Thành ra trên cổ đời này quý vị biết rằng cái người mà phỉ bán thì nó nhiều lắm. Thế mà làm không đúng ý của họ là họ có thể họ phỉ bán rồi. Tại vì họ đâu phải là người chân tu đâu. Họ vào trong cái đạo tràng với một chứ còn một cái người mà thật sự chân tu thì họ tôn trọng lắm những cái gì mà dạy đạo họ tôn trọng từ những huynh đệ của họ bây giờ thứ ba là biết rõ các pháp do tâm sanh vốn không có tự tánh thì quý vị thấy rõ ràng là bây giờ nếu mà quý vị nào mà đắc pháp phát rồi đó thì quý vị mới thấy rằng hoàn khất Cái, cái chỗ nào đó. Nhưng mà ngày nay cái, cái trong cái thế giới này thì nó đầy đủ máy bay nào là xe cộ nào là à, à, áo thượng thì quý vị thấy sao? Đây là cái cảnh mà tự con người tạo ra. chứ thật sự đó đâu đâu, đâu do cái pháp mà khi mà sanh vào đây chúng ta có vậy đâu. chính vậy chúng ta phải biết rõ. Các pháp do tâm sanh, do đó chúng ta không có sự luyến ái. Ai dì đà. Đã... Khúc nào đó cho thầy biết, để thầy giảng lại. Cái máy ở trên thiền viện của Quét Cô cái đường dây nó yếu quá. Nó không bằng ở San Diego. Anh thanh của thầy không? Ai dì đà Phật vẫn còn nghe rõ ha. Nói về thứ tư cầu tự trứng thánh trí Tại sao dùng cái chữ chuyên cầu Tất nhiên là Mình tu mình phải tinh tấn Mình phải nấu Ở trong, ở trong cái tâm của mình tu đó Mình phải đặt cái chữ giải thoát đầu tiên Bây giờ Dầu cho có ai mà Phỉ bán mình Có ai mà thổi bắt phong mình Cũng phải cố gắng tu hành Bởi vì mình có tu hành đó, thì mình mới thành tụ được cái thánh tri. Bởi vì rằng Đức tin là mẹ sanh các công đức. Quý vị nên đặt cái câu này ở trong tâm cho thật rõ. Đức tin là mẹ sanh các công đức. Quý vị không có lòng tin của mình tu hành chứng bậc thánh thì quý vị đừng tu. Tại vì quý vị tu quý vị cũng luân hồi à. Do đó quý vị tu quý vị nói rằng Đức thích ca bổn sư giáo chủ là thầy của Thiên Ngài đã thành tụ đạo giải thoát thì là những người theo chân ngài cũng phải thành tụ đạo giải thoát quý vị phải có tâm như vậy chính như vậy mà Đức Phật mới dùng cái chữ là kiên cầu tự tự chứng thánh tri quý vị vào trong một cái đạo tràng mà thầy quý vị là những cái bậc Phật mà những bậc Bồ Tát Nhưng mà thật sự quý vị không có chiên cầu tự chứng thánh trí thì quý vị cũng là phàm à. Tu bao lâu cũng phàm à. Chẳng những mà tu lâu quý vị chẳng những phàm mà quý vị còn lui sụp đường đảo nữa. Quý vị thấy rằng khi người nào cũng là quan hỷ nhưng mà là sao? Tu lâu cái tự nhiên rớt từ từ rớt. Mới đầu còn ngồi thiền được uh, ngày 8 tiếng. Đây, chừng khoảng 5-10 năm cái ngồi thiền còn 2 tiếng Rồi tới uh, 2-30 năm nữa cái ngồi thiền tiếng Rồi cái tới chừng uh, 5-60 năm nữa cái tiếp khách nhiều quá rồi Bây giờ là tại vì mình tu lâu biết khách nhiều rồi Ai cũng biết danh mình hết, người ta đến đó, Thành ra không có ngồi thiền tiếng nào nữa Thì như vậy mình nhìn lại coi mình rớt hay là mình, mình, mình, mình, mình tinh tấn hay là mình rớt Thật sự mình rớt Tại vì ngày xưa lúc mà phát tâm mình ngồi tới 8 tiếng lận. Bây giờ một tiếng cũng không có ngồi nữa thì quý vị nghĩ quý vị đắc hay là không đắc. Thành ra những vị nào mà tu mà cảm thấy rằng mình bị lui sụp như vậy là quý vị biết rằng quý vị thối chuyển đó. Như là Bồ Tát thối chuyển chứ không phải là Bồ Tát bất thối chuyển. Bồ Tát Bất thối Chuyển là từ cái niệm đầu người ta đã phát tâm bồ đề, Thì cái niệm đó người ta phải tăng trưởng lên. Gọi là Bồ Tát Bất thối Chuyển. Còn Bồ Tát mà vì cái chướng ngại của nhân sinh. Vì chướng ngại của nơi mình sanh sống. Vì bát phong, vì bị thị phi. Rồi mình lui sụp đường đạo. Đây là Bồ Tát giả. Bồ Tát không phải là Bồ Tát thật. Bồ Tát thật đã ly được bốn tướng rồi, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả thì không có lý nào bị thị phi mà nó thổi bay hết. Những người mà bồ tát bị thị phi mà thổi bay bỗng lên là toàn là bồ tát giả không à? Là bồ tát không tu đó. Bồ tát chỉ có thọ giới để cho có cái danh thôi, chứ còn nói về tu thì không có tu. Và cái đoạn kinh này thì Đức Phật là ngài giải thêm rằng khi mà bồ tát đã đắt được cái vô sanh pháp nhẫn các ngài đó sẽ trụ ở cái ngôi là bất động địa tức là bát địa bồ tát thì những cái vị này phải quán sát tất cả pháp nó đang hiện bên ngoài vốn là không có tự tánh nó do nhân viên kết hợp mà thành tựu bây giờ quý vị thử tưởng tượng bây giờ quý vị vào ở trong một cái phòng gắn nặng mình quý vị quý vị cứ ngồi thiền ở đó thì có ai làm cho quý vị bị, bị, bị, bị bất tịnh đâu có ai làm cho quý vị bị phiền não đâu tại vì quý vị xông sáo ra ngoài do đó những cảnh giới bên ngoài nó mới thâm nhập vào trọng tâm quý vị và từ đó mới sanh ra phiền não khổ sở chứ những bậc mà chân tu họ ở những hang động làm gì họ có phiền não như thầy tối ngày thầy ở trong phòng không làm gì có phiền não Do đó người tu ít nói ít làm ít giao thiệp Thì quý vị sẽ tránh được những cái phiền não Còn quý vị mà còn nói còn làm còn giao Quý vị, hãy làm một cái người phàm phu đi Quý vị dùng cái tâm quý vị sống cuộc đời phàm phu đi Thì nó có ít lợi cho chúng sinh Chứ còn quý vị dùng cái tâm phàm đó để vào ở trong cửa đạo Thì quý vị tu không thành tựu Cái người mà vọng động mà tới đâu cũng muốn ngắm cái cảnh của thế gian hết Mình ở Gia Nam Mình xuống ở Tây Hồ Mình lại muốn ngắm cảnh Tây Hồ à, Rồi mình ở trong cái Cái Sài Gòn Mình ra Nha Trang Mình muốn đi dạo hết cái Nha Trang Đây là những người không tu Mấy ông Tăng nào mà đi thăm diễn Mà du hành mà cái chỗ này chỗ kia Để mà ngắm cảnh là mấy ông Tăng này Thầy nói thật nha Không biết ông tu thiền như thế nào Thầy không biết chứ còn đối với thầy Là những người đó là giả danh tu hành Không phải người tu hành Người tu hành là không có ngắn cảnh. Người tu hành đã có cảnh trong tâm. Do đó một cái bậc tu hành thì họ luôn luôn họ được cái sự thanh tình. Bởi vì họ xa lìa được những cái thị phi nhân ngã, những cái mà chúng sinh ưa thích mang dạng. quý vị nào mà chân tu thiệt đó quý vị đừng có giao tiếp bên ngoài nhiều những cái người mà họ ưa mà thị phi đó quý vị đừng có tiếp diện với họ thì quý vị sẽ thấy quý vị sẽ được thanh tĩnh thanh tĩnh vô cùng bởi người ta nói là tránh dôi chẳng xấu mặt nào có nghĩa là sao? có nghĩa là mình biết là người đó ác mình không cần phải liên lạc để làm cái gì Mình biết rằng cái người đó hãy đến là họ thị phi nhân ngã, mình ngồi đó để mình mất thời giờ nghe họ để làm gì. Thay vì cái thời giờ đó, mình để sao? Mình để mình quan sát Pháp, mình để quan sát bản tâm, mình để tiêu diệt được những cái giọng tưởng nó đang ngủ ngầm ở trong tâm trí của mình. Do đó thì tất cả quý đệ chúng biết rằng mọi Pháp, mọi cảnh giới chúng ta đang sống chỉ là những cái ảnh tưởng của chim bao quý vị nào vào ở trong chim bao không vậy nữa có những vị vào chim bao cái quý vị mê luôn cái chim bao này tại vì cái cảnh chim bao nó cho quý vị những cái đời sống tốt quá thành ra quý vị mê chim bao thì bây giờ cảnh quý vị có một cái thế giới rất là bao la rất là vĩ đại rất là thanh tịnh rất là tuyệt vời để cho quý vị đến mà quý vị mê thế giới này của diện chiều tùng Thành ra quý vị tối ngày cứ ôm thế giới này Và chết ở trong cái thế giới này Do đó những cái chư mà chân thật Bồ Tát Thì họ hiểu được tất cả Pháp chỉ là ảo tượng Không thật có Thì bây giờ cái tâm luyến ái của họ Cái tâm mà thất tình lục dục của họ Cái tâm mà sân giận si mê của họ Cái tam mà tham sân si của họ Nó tự động, nó tiêu trừ Bởi vì cái cảnh này không còn cái gì là sự thật hết Thì quý vị đâu có cái gì mà để giành vực Quý vị đâu có cái gì để mà Tôn sưng, quý vị cũng đâu có cái gì Để mà đưa danh quý vị lên Bây giờ thì sao? Bây giờ thì tất cả những cái thất tình Lục dục của thế gian Nó tiêu mất hết Và bây giờ Thì thất tình lục dục nó tiêu mất thì sao Thì những ngày mà quý vị sống ở trên thế gian này Là những ngày tháng nó tiêu dao tự tại Và quý vị tùy duyên Quý vị tùy duyên Thấy có những chúng sinh nào họ hữu duyên với Phật Pháp Thì mình sẽ Sẽ cú độ cho họ Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài nói một câu rất là rõ ràng Phật Pháp độ người hữu duyên cái người vô duyên làm sao họ gặp thật pháp. Do đó mình là một cái bậc mà giảng sư không phải là gặp ai mình cũng phải truyền pháp hết á. Mình phải tùy duyên cái người đó có phát Bồ đề tâm không, người đó có duyên muốn tu không thì mới truyền Phật pháp. Chính như vậy mà khi mà quý khả đại sư đến cầu pháp với ngài Bồ đề Đạt Ma Thì Ngài Bồ Đề nói thẳng ra Cái Pháp Phật của ta rất là khó truyền Phải có cái người hy sinh từ thân mạng Phải có người hy sinh từ trong bản tâm Phải có người Có thể hy sinh từ cái giọt máu Trong thân để cho Phật Pháp Thì người đó mới có thể được ta truyền pháp Ngày hôm nay có ai hy sinh được vậy đâu Ngày hôm nay cái người thì lánh nặng tìm nhẹ Rất là nhiều Thấy cái gì mà cơ cực là ngó lơ bỏ đi Không phụ tay Thấy cái gì mà nó trọn, trọn, trọn vẹn nó đầy đủ Mình lại tham dự vào Như vậy mình tu không thành đảo là phải rồi Chúng ta không trải chiếu cho chúng sinh Chúng ta không quét những cái cờ cái chỗ bất tịnh của chúng sinh thì chúng ta sẽ không bao giờ ngồi được vào chỗ thâm tình do đó các cổ đức có nói như vậy cảnh vật vốn thật chiêm bao do tâm vọng chấp xuyến sao tâm hồn người khôn quán cảnh hoàng không tiêu dao tự tại thông dông kiếp đời À, đây là những cái bậc cổ đức tu thiền ngày xưa các ngài làm cái bài thơ của gì thấy hay không? Các các ngài đã ngộ được cái chân lý các pháp rồi, thành ra các ngài bỏ cái cái cái sự luyến ái của thế gian này rất là nhanh. Bây giờ vào, vào cái phần kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì bồ tát đại Huệ bạch Phật rằng: nguyện sinh đức thế tôn vì con mà nói nhân duyên của hết thảy các pháp khiến con và các bồ tát liễu đạt người ấy sẽ xóa lìa các chấp hữu vô không vọng chấp của các pháp và các pháp sanh từ từ hay là sanh lập tức Phật dạy rằng hết thảy các pháp đều là do duyên sanh khởi có hai thứ duyên trong và ngoài ngoài là các duyên như là đất sét nước gậy dây nhân công vân vân làm thành cái bình như bình làm bằng đất sét, hay làm bằng giấy, làm bằng sợi tơ, hai tấm thảm làm bằng cỏ, hai mầm xanh từ hạt giống, hay là giao ua xanh ra từ sữa, vân vân. tất cả như vậy gọi là duyên bên ngoài. sao gọi là duyên bên trong? duyên bên trong tức là vô minh, tức là ái nhiễm, tức là nghiệp, vân vân. sinh ra các pháp như là quẫn giới xứ, ấy là duyên bên trong. đây là do những cái người phàm ngu si phân biệt mà có ra. Hôm nay thì chúng ta học đến cái phần nhân duyên tạo các pháp, như là Phật. Đó giờ quý vị học pháp nhưng mà quý vị chưa có hiểu tại sao các pháp nó được thành thành hình. thì đây là cái nhân duyên các pháp. Trong cái thời mạt pháp này, chúng ta rất là may mắn để được học cái Kinh Đại Thừa Và khi mà chúng ta học Kinh Đại Thừa Lăng Nghiêm Tâm Ấn này thì chúng ta phải tán thán Cái lòng từ bi của Ngài Đại Quệ Bồ Tát <cười> Vì chính Ngài đã đặt ra Những câu hỏi quan trọng Đối với các viên cấu tạo Thành lập giảng pháp Để cho các chúng Bồ Tát như chúng ta hôm nay Nương theo đó rõ nghĩa Để mà tu hành Và câu hỏi rất là tuyệt vời nguyện sinh thế tôn vì con mà nói hết nhân duyên của hết Thải pháp khiến con và các chư bồ tát được liễu đạt nghĩa ấy quý vị thấy câu hỏi của bồ tát đại huệ khôn ngoan quá ha rất là khôn ngoan thật sự ra nếu mà Đức Phật là cái người mà chưa có chưa có giải thoát thì khó mà giảng được cái cái cái cái giảng pháp này cái giảng pháp này thật sự ra khi thầy tìm hiểu nhiều kinh sách thầy đọc những cái kinh khác thầy thấy rằng chưa có một cái vị giáo chủ nào đã tìm ra cái tự tánh chân như các pháp giống như đức bổn sư thích ca mâu ni phật và khi mà đức phật nghe như vậy đức phật ngài đã giải thích một cách rõ ràng ngài nói rằng các pháp tự nó không có tự tánh Thầy đã giảng tự nó không có tự tánh rồi Chẳng hạn như quý vị thấy nước nó có tự tánh Nó là cái nhu nhuyễn, nó là mềm ướt à, Lửa thì nó có cái tánh của nó là tánh nóng, tánh quả Nhưng mà các Pháp thì nó đâu có tự tánh Quý vị nhìn các Pháp có bao giờ có tự tánh không? Nó giống như là hư không vậy đó Làm gì nó có tự tánh trong đó? Mà nó phải có nhân duyên tạo tác Thì nó mới hiện thành cái tướng của Pháp Vì thế mà Đức Phật dạy rằng Tất cả các Pháp Đều do nhân duyên sinh khởi Quý vị thấy rõ không? Nếu không có nhân duyên Thì nó không có cái sự sinh khởi các Pháp Và nói về nhân duyên á, Nói về chữ duyên á, Thì nó có bên trong và bên ngoài Bây giờ để làm tỏ cái vấn đề về cái nhân duyên của các pháp thì đức Phật mới thí dụ ngài lấy cái thí dụ là cái bình ngài lấy thí dụ là một cái tấm thảm ngài lấy thí dụ là một cái hũ da ua vân vân như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng bản tánh dạng pháp vốn chân như cũng như là bản tâm của mọi chúng sinh như là của của chúng ta bây giờ vốn là thanh tịnh nhưng vì bị các duyên làm cho cái pháp nó sanh ra tướng dài cũng vì các duyên nhiễm máy chấp trước mà nó sanh ra cái tâm vọng tưởng vọng động phải không chứ bình thường tâm quý vị làm sao mà có vọng tưởng vọng động nó cũng là do nhân duyên của cảnh bên ngoài nó tạo thành cái sự vọng động nó tạo thành những cái tư tưởng kiến chấp nó tạo thành những cái sân si nó tạo thành những cái tham lam chẳng hạn như với cái bình cái bình này vốn nó không có nhưng mà nó nó có là do sự kết hợp của gì của đất sét này nó do kết hợp của nước này nó do sự kết hợp của dây thừng này nó do sự kết hợp của những nhân công làm nè thì cái bình nó mới được thành tựu gì là phật đó là cái thí dụ thứ nhất thí dụ thứ hai ngày xưa thời đức phật thì không có những cái những cái thảm mà nó tốt đẹp bằng bằng những cái giải mình bây giờ Mà ngày xưa đó Thời Ấn Độ đó Những cái bậc đạo sư đó Thường có những cái thảm cỏ Để mà Để mà để trên cái đạo tràng của mình Hoặc là để trên cái chỗ mà A Lan Nhã của mình à, Đó là gọi là thảm cỏ Nhưng cái thảm cỏ này Tự động nó có à Tất nhiên là tự động nó cũng không có Nó giống như các pháp vậy đó Giống như các pháp tự động có Nhưng mà nó có, nó được thành lập Là tại sao? Nó là do cái Cái, cái, những cái nhân công Những cái bàn tay của mọi người Hái những cái cọng cỏ rồi đan kết lại với nhau Cũng như là Cũng như là sữa chua à, Ở trong kinh gọi là Gia Ua là Sữa chua Sữa chua cũng vậy Bây giờ tự động nó đâu có sữa chua đâu Nhưng mà người ta để dành những cái sữa lâu ngày Người ta ủ sữa lâu ngày Rồi sữa này nó lên men Lên men chua Thì bây giờ nó mới thành sữa chua Cái sự mà giải thích của Đức Phật để cho chúng ta thấy rằng Cái bản tính của các Pháp nó giống không Nhưng mà tại vì nó có cái duyên để nó tạo thành những việc đó Đây là cái duyên tạo tác bên ngoài Bây giờ mình nói về cái duyên tạo tác bên trong Tại vì Đức Phật giải nghĩa rất rõ ràng duyên, duyên, duyên và nhân của các Pháp Mà bây giờ duyên á, thì duyên bên ngoài là chúng ta đã thấy rồi đó Bây giờ duyên tạo tác bên trong Như vậy thì duyên ở bên trong là gì? Duyên ở bên trong là do cái sự vô minh, cái sự không sáng suốt của chúng ta Duyên ở bên trong là do cái sự mà ái nhiễm của chúng ta Do cái, cái, do cái, cái sự ưa mến của chúng ta mà nó sanh ra Và duyên của chúng ta bên trong nữa là nó do cái nghiệp lực của chúng ta Và những cái điều này Nó sanh khởi ra Ra cái gì? Ra cái quẩn, ra cái giới Và ra cái, cái xứ Quý vị biết quẩn thì quý vị đã biết rồi Như thân của chúng ta thì có gì? À có tứ đại Đất nước, lửa gió tạo ra cái thân Nhưng mà trong tâm chúng ta thì nó có, có ngũ quẩn Sắc thọ tưởng hành thức Trong cái ngũ quẩn nó có giới Tức như là gì? Mắt tay mũi lưỡi thân vậy Như vậy thì Những cái người mà họ đắc pháp rồi đó Đây là bây giờ ở nay quý vị nghe chỗ Đắc Pháp nghe Những người mà họ Đắc Pháp rồi đó Thì họ sẽ nhìn thấy cái bản chất chân như của các Pháp Mà cái bản chất này nó theo duyên bên trong Để mà nó phát khởi ra Vì đạo Phật Như vậy quý vị thấy người Đắc Pháp chưa Như vậy thì người Đắc Pháp họ nhìn được cái điều này Do đó họ không còn cái tâm luyến ái các vật xinh đẹp chẳng hạn như là nhà cửa, đất đai, tiền bạc, xe cộ, vợ đẹp con ngoan, nó chỉ là cái duyên tạo tác mà thành lập thôi. Do đó nó không còn sanh những gì đắc pháp, không còn luyến ái và những gì đó không còn luyến ái nữa thì vô minh nó sẽ diệt. Vô minh nó diệt thì thanh tịnh nó hiện tiền. Điều đó dễ dàng. <cười> Và những người mà đắc Pháp đó thì họ biết rằng Làm thế nào đi nữa thì cuối cùng cái dạng Pháp nó cũng trả về không Vì thế mà tâm của những vị đắc Pháp họ không còn đắm nhiễm nữa Tâm của những vị này họ sẽ rất là thông dong tự tại Viết còn hay mất không có liên quan gì đến họ nữa Và những người mà họ đã đắc Pháp rồi đó Thì họ nhận thức được các quẩn như là sắc thọ tưởng hành thức Các giới như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mạc na, a la gia Cũng chỉ là tưởng chấp mà thôi Không thật còn Vì thế mà những cái tham, sân và si Nó ngự trị vô lượng, vô muôn kiếp Ở trong tâm của chúng ta, tự động nó diệt Và cái người mà Đắc Pháp là người đã thấu rõ Cái chân như của Pháp thì họ sẽ sao? Họ sẽ vượt tho thoát khỏi tâm giới Bởi vì như Thầy đã giảng cho quý vị Cái, cái tâm tham của mình nó tạo ra dục giới Cái tâm sân của mình nó tạo ra cái sắc giới Cái tâm si của mình nó tạo ra vô sắc giới. Do đó một cái người mà trong tâm không còn tham, sân và si là cái người đã vượt thoát khỏi tam giới. Tập rồi thì họ đắc vào ở trong cái hư không tạng giới. Bây giờ thì họ có thể dùng cái ý sanh thân của họ họ đi khắp thập phương thế giới mà tùy duyên cố độ chúng sinh. Tất cả quý đại chúng thấy rằng tâm kinh mà chúng ta đọc tụng mỗi buổi chiều thì quý vị thấy sao? Cái tâm kinh không phải ghi cái kinh đó mỗi ngày để làm công phu mà tâm kinh dạy chúng ta rõ ràng. Quán từ tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu khiến ngũ quẫn dây không. Quý vị thấy điều đó không? Như vậy thì cái ngũ quẫn nó dây không thì tất cả những cái tướng trạng của duyên các pháp nó mới tài còn ngũ quỹ mà nó còn thì chúng ta nằm ở trong cái sự luân hồi triền miên như vậy thì những cái duyên bên trong và những cái duyên bên nhà ngoài những cái gì mà đắc được cái bất động địa hay là bát địa bồ tát đó các ngài đều thấy chỉ là ảo ảnh chỉ là chim bao và nó hoàn không do đó những kẻ ngu si thì họ luyến ái họ vô minh họ ưa thích cái cuộc đời này chứ còn những cái bậc mà họ đã có trí huệ rồi thì họ thấy rằng cái cuộc đời này nó là chỉ ảo ảnh của sự kim bao mà thôi dạng vật vốn không kiến chấp tham khổ nhiễm ái liền sanh theo nghiệp luân hồi quý vị thấy rõ không dạng vật cái vốn không Nhưng mà mình kiến chấp Mình chấp đủ hết á Thành ra là sao Mình chấp đủ Thì tâm mình nó sanh ra cái giọng động Mà hãy sanh ra giọng động rồi Thì nó sanh ra những cái thất tình lục dục Nó sanh ra thất tình lục dục rồi Thì có thương có ghét Thì có nhiễm ái Mà hãy nhiễm ái rồi Thì theo cái nghiệp của nhiễm ái Mà chuyển lưng trên Điển khổ của Sáu đường lục đạo Luân Hồi Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp đại huệ Bồ Tát nhân có sáu thứ đương hữu tương thuộc tướng năng tác hiển liễu và pháp đại đương hữu là các pháp trong và ngoài làm nhân sinh quả tương thuộc là các pháp trong ngoài làm nhân viên sinh ra quả các dụng tử huẩn dân dân tướng là làm cho các tướng không gián đoạn sinh ra quả tương tục năng tác là nhanh tối thắng để sanh ra quả chuyển lưng dương hiểu hiển liễu là phân biệt sinh ra làm cho các cảnh giặc hiện rõ như là đèn soi thấy giật quán đải là khi ngoại diệt thì tư tục cũng dứt không còn sinh vọng tưởng đại huệ đây là do phàm phu ngu si tự phân biệt không phải sinh từ từ cũng không phải sinh tức khắc tại sao Còn nếu là sinh từ từ thì tìm cái thể của nó không được Như chưa sinh con sao gọi là cha Người lý luận cho rằng vì các nhân viên sở duyên Vô gián duyên tăng thượng duyên dân dân Sở sinh năng sinh lệ thuộc lẫn nhau Nên theo thứ tự sinh dần lý ấy không vững đều là giọng tình chấp trước Này đại quể Bồ Tát Dần dần hai tức khắc Điều không sinh chỉ có tâm hiện ra thân tài sản vân vân Ngoài tự tướng cộng tướng ra không có tự tính Chỉ vì các thức khởi các kiến tự phân biệt mà thôi Đại huệ do đấy ông nên xa lìa các kiến chấp tiệm sinh hay đốn sinh Đối với các tướng do nhân viên hòa hợp tạo thành Vì Đà Phật quý đại chúng thấy rõ ràng cái, về cái phần kinh văn này á Nếu mà thật sự mà chúng ta mà mới vào tu nữa nha Đọc cái phần kinh doanh này chúng ta không hiểu gì hết Quý vị thấy đọc đâu phải dễ hiểu đâu Do đó tất cả đại chúng đâu có ngạc nhiên khi ngày xưa Tất cả những cái vị tăng sĩ Họ không có thể thủ đắc được cái lăng già tâm ấn Đừng nói chi ở bên Việt Nam mình cũng vậy Thời mà từ năm 1960 trở về trước á các um, chư tăng hay là những cái vị mà chư ni đó họ chỉ dùng cái phương pháp niệm phật thôi à về cái kinh mà về giảng giảng nghĩa này thì, thì hầu như là ít có người rõ lý lắm. ít có người tại vì thật sự thầy nói thật nó quá cao chính khi mà thầy giảng á, thầy cũng thương quý về chúng đây là thầy nói thật á tại vì cái pháp môn này là một cái pháp môn tối thượng nó cao quá Và thầy thấy quý vị mà ngồi quý vị lắng nghe đó Thầy cũng thương đó. Rất là thương là Tại vì cái pháp nó quá cao Mà mọi người còn ngồi lắng nghe Thì đây là một chuyện mà khó Khó có thể nghĩ bà Phải không <cười> A -di -đà -phật. Do đó thì thầy cũng cố gắng Thầy dùng cái tâm thấp kém của thầy Để thầy cũng ráng thì diễn tả cho nó được trọn lành Để cho tất cả quý đại chúng cũng được thông hiểu Như vậy thì qua cái đoạn kinh này Với cái sự thưa thỉnh của Đại Quệ Bồ Tát Thì Đức Thế Tôn Ngài nương theo cái lực từ bi Ngài giảng rõ các nhân của các pháp Một cách rõ ràng và minh bạch. Nói về nhân mà sinh ra các pháp Thì nó có bốn thứ một là đương hữu đương hữu tức là gì đương hữu tức là cái sự hiện tại do các pháp trong pháp trong pháp trong tức là nãy quy học rồi đó tức là do cái sự vô minh do cái sự nghĩ mái do cái sự nghiệp và pháp ngoài là do những cái vật chất tạo tác chẳng hạn như là đất nước lửa gió người nhân công nó làm nguyên nhân mà nó sanh ra quả tức là cảnh giới mà chúng ta đang có đây bây giờ thứ hai cái nhân của sinh ra các pháp là tương thuộc, tức là các pháp nó phải phụ thuộc vào các duyên của bên trong và bên ngoài, mà duyên bên trong bên ngoài nó được đầy đủ thì nó mới nó mới tạo ra cái cảnh cái cạnh giới. thành ra hôm nay tất cả quý đại chúng mà học được cái nhân duyên sinh ra các pháp quý vị là cái người thượng thiện tri thức à nha thượng uh đạo tính đại sư thời đó là đưa vào trong tàng kinh cát và chưa có ai hết nghe nữa rồi hả? Còn nghe không? A di đà phật vậy còn hả? A di đà phật như vậy những bây giờ thì quý vị hết nghe thì quý vị có thể ra thì vô lại quý vị thấy rằng cái kinh này sau thời à... Đạo tính đại sư thì quý vị thấy nó bị chôn vùi trong cái tàn kinh khác Và ít có người mà chịu đem ra để giảng Tại sao mà người ta không đem ra để giảng Một là cái thực trạng của kinh nó quá cao Cái người có tu thì mới có hiểu được ẩn lý của nó Còn người mà không tu thì đọc nó chỉ, chỉ là đọc để mà đọc mà thôi Chứ còn nghĩa lý kinh này rất là cao siêu Bây giờ nói về tướng Tướng tức là cái cảnh mà hiện thực Mà các Pháp được thấy Và không có sự gián đoạn Bây giờ thầy lấy thí dụ nha Bây giờ mình lấy thí dụ Của một cái Nhân duyên nó sanh ra Cái cái cảnh Bây giờ thầy lấy thí dụ như là một cái người mà họ Luôn luôn họ dân giữ Cái thập thiện giới A Di Đà Phật Thì sao Thì cái cảnh tượng của họ không gián đoạn Tức là họ sanh được vào Ở trong cái cảnh trời dục giới Một người nghe Quý vị đại chúng nghe cho thật kỹ Để biết mình tu Mình sẽ vào cảnh giới nào Quý vị mà giữ thập thiện giới Mà trọn vẹn Từ đây cho tới ngày quý vị lâm chung Thì cảnh giới của quý vị là Cảnh trời lục dục giới Có nghĩa là quý vị không có sanh ở Thế gian nữa Mà quý vị sẽ sanh vào trong cái cõi Thấp nhất là cái cõi Tứ Thiên, T Tứ Thiên Dương Kế tiếp là Cõi Trời đau Lợi Thiên Cung Kế trên nữa là Dạ Ma Kế trên nữa là Đâu Sức Đà Thiên Kế trên nữa là Biến Hóa, uh, Biến Hóa Thiên Và trên nữa Cõi Trời Thứ Sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên Quý vị nào mà giữ thập thiện giới đầy đủ Thì cái cảnh thế gian này nó mất Nó không còn nữa Quý vị sẽ sanh vào ở Trong cái lục dục thiên thế giới Như vậy thì mình đi dạo Trên cõi trời cũng dễ đâu gì khó đâu Kiếp này mình ráng Mình ráng giữ thập thiện giới Đừng để cho nó bị, bị Nó bị khuyết Bị ô nhiễm Thì khi lâm chung Các, các tướng nhà trời Sẽ đến trước mình ngay đó là nói về cái tướng để mà sanh ra nhân duyên bây giờ mình thí dụ thí dụ như mà một cái chúng nhân mà họ thọ năm giới thì sao một chúng nhân mà họ thọ năm giới và họ không có bị phá giới chẳng hạn như giới thứ nhất là đại sắc sanh bây giờ giới thứ hai là trộm cắp giới thứ ba là tà dân giới thứ tư là giọng ngữ giới thứ năm là uống rượu hút ke nếu mà những chúng nhân ở đây mà họ giữ tròn năm giới này thì sao thế gian này mãi mãi là quê hương của họ họ không bao giờ họ họ đọa lạc vào và họ cũng không bao giờ họ đọa lạc vào ở của của nhà quỷ hết cũng như địa ngục không bao giờ có họ hết. nhưng mà ngược lại người giữ năm giới này thì họ không đủ lực để họ lên cõi trời lục dục thiệt Năm giới này mà họ cộng thêm thập thiện Thì họ sẽ lên được cái lục dục thiên Thành ra quý vị thấy rằng Trong cái tam giới này Quý vị tùy duyên muốn đi đâu cũng được hết Cái gì mà thọ Bồ Tát giới Thì họ sẽ về đâu Những gì mà thọ Bồ Tát giới Thì họ sẽ sanh về cái đạo tràng Của những người có giai cấp Thọ Bồ Tát giới Do đó quý vị mà thọ bồ tát giới quý vị phải giữ niềm tin là quý vị mặc dầu bây giờ mình là phàm mình tu mình giữ cái giới nhưng mà thật sự ra cái địa vị của tất cả quý bồ tát giới đều ngang hàng với với các bồ tát giới ở thập phương kể cả ngang hàng với những bậc đã đắc địa bồ tát bởi vì giới luật mà quý vị không mà bị khiếm khiếm khuyết là quý vị đã đắc vào cái chỗ bất thối rồi. thành ra quý vị cần gì phải sanh về cõi cực lạc mới trở thành thượng thượng thiện nhân bậc bất thối quý vị ngay trên thế giới tha bà này giữ cho tròn cái giới cũng là bậc bồ tát bất thối rồi rồi khi chết quý vị sẽ vào cảnh giới của chư bồ tát bây giờ mình thí dụ thôi cảnh giới của chư bồ tát chẳng hạn như cảnh giới của phổ hiền cảnh giới của ngài văn thù cảnh giới của ngài đại bi quán tham bồ tát Những cánh giới này mà những người mà không có Bồ Tát giới làm sao vào được Quý vị thấy rõ ràng không? Những cánh giới của những vị đại Bồ Tát này mà mình không có những cái giới của Bồ Tát thì không bao giờ mình thân cận, mình gần gũi được hết á. Do đó những người ngu si thì họ mới đặt câu hỏi Thọ giới để làm chi? Còn cái người mà họ đã hiểu được Phật Pháp thì họ thọ giới để làm gì? Thọ giới để tiến hóa tâm linh Thọ giới để tu hành giải thoát Thọ giới để thoát ly được tam giới Bây giờ nói về năng tác Năng tác tức là nói về cái nhân duyên tối thắng Để mà nó tạo ra cái cảnh giới thắng diệu Bây giờ ở đây thì Đức Phật đưa ra một cái ví dụ như là bậc chuyển lưng Thánh Dương Như vậy thì cái nhân để mà làm một cái bậc chuyển lưng Thánh Dương Thì cái nhân như thế nào À như là Phật Hồi đó giờ quý vị nghe nói chuyển lưng Thánh Dương Mà quý vị không biết mình tôi như thế nào mới thành lập được chuyển lưng Thánh Dương Thì bây giờ lắng nghe đây nè Chuyển lưng Thánh Dương là những người khi họ ở thế gian này Họ tu hành thập thiện giới Và hành trì tứ vô lượng tâm Tất nhiên là từ bi hỷ xã Họ giữ trọn vẹn Họ làm rất là đầy đủ Thì những cái vị này Họ sẽ, họ sẽ theo, cái, theo cái Nghiệp lực lành của họ Họ xâm vào trong cái bốn loại Chuyển luân dương Cái loại mà tối thắng Nhất ở trong chuyển luân dương Là kim luân dương Những bậc mà kiếm Luân Dương á, thì họ cai trị bốn châu thiên hạ Bốn châu thiên hạ tức là quý vị biết là uh, Nam Thiện Bộ Châu Nam Thiện Bộ Châu tức là cái cổi ta bà mình à. Rồi Tây Ngu Quá Châu Rồi Đông Thắng Thần Châu Và Bắc, Bắc Cua Lô Châu Như vậy thì quý vị thấy rằng Một cái bậc mà họ giữ cái thập thiện giới Cộng thêm tứ vô lượng tâm khi mà họ trở lại thế gian này họ sẽ làm cái bậc kim ngăn dương thứ hai họ sẽ làm cái bậc mà ngăn luân dương một bậc ngăn luân dương thì cái sự mà giữ giới nó ít hơn nó có cái sự mà không được đầy đủ bằng cái bậc kim ngăn kim à, kim luân dương cái bậc ngăn luân dương á thì họ cai trị ba châu họ cai trị nam Thiện bộ châu họ cai trị đông thắng thần châu và hoa cai trị tây ngu hóa châu Và cái bậc kế tiếp nữa đó Là bậc Đồng Luân Dương Cái bậc Đồng Luân Dương này á, Thì cai trị hai châu Tức là Nam Thiện Bộ Châu Tức là thế giới của mình đang ở đó Và Đông Thánh Thần Châu Như vậy thì thế giới của mình đang ở Chẳng hạn như bây giờ mình đang ở Việt Nam mình Và những cái thế giới xung quanh như là Nga, Pháp, Mỹ Hay là tất cả Đây là được gọi tập trung là Gọi là Nam Thiện Bộ Châu bây giờ mình đặt câu hỏi vậy chứ hiện nay bây giờ trong thời buổi này có luân dương ra đời không ai vậy là Phật có những cái giáo phái họ nói rằng cái hoa u đàm nó nở sẽ chắc là chuyển luân thánh dương ra đời quý vị học đạo đừng nên có cái sự mê tín như vậy mình học đạo mình phải thấy rõ ràng học đạo mà còn mê tín mình sẽ bị nằm ở trong cái dòng ngu si mình sẽ nằm ở trong cái dòng u mê người ta nói gì mình cũng nghe hết Quý vị nên nhớ rằng một vị mà Luân Dương ra đời Là bây giờ loài người sống đến hai dạng tuổi Nghe rõ ràng chưa? Hai dạng tuổi Là nhiêu? Hai dạng tuổi tức là hai chục ngàn năm đó. Loài người sống hai dạng tuổi thì thuyết Luân Dương mới ra đời Bây giờ nói về loài người mà sống tới bốn dạng tuổi Thì đồng Luân Dương mới ra đời Còn một cái người mà sống tới 6 dạng tuổi đó, Thì bây giờ Ngân Luân Dương ngày mới ra đời Và một cái người mà sống tới 8 dạng bốn ngàn tuổi đó Tức nhiên là bốn ngàn tuổi đó Thì bây giờ thì Kim Luân Dương mới ra đời Như vậy thì những người mà họ Nói rằng Di Lạc sắp hạ sanh Các Diễn Luân Thánh Dương Sắp ra đời Đều là những cái người lương gạt Thầy nói, thẳng, thầy nói thẳng luôn đó là những người lường gạt những cái kinh đại thừa đã chỉ rõ ràng cái, những cái ngày mà bồ tát di lạc giáng sinh khi mà loài người tăng trưởng đến tám mươi bốn tuổi và từ cái kiếp mà tám mươi bốn tuổi nó giảm dần tới tám tuổi thì di lạc bồ tát mới giáng sinh thành ra thầy mong rằng quý vị đừng để cho mấy cái người mà họ mượn danh của di lạc đó, ha, họ mượn danh của những cái vị mà à, thiên chủ cõi trời đâu sức là thiên để mà họ, họ quấy rối họ làm loạn ở thế gian này toàn là ma đạo không đây là bởi vì cái lòng từ bi thầy không muốn chúng sinh phải mê tính Vì cái lòng từ từ B thầy muốn chỉ rõ cái sự rốt ráo của cái đàn phải làm trong tương lai, thầy nói rõ ra. Thành ra những người nào mà dổ ngực xưng tên ta là Di Lặc Thiên Tôn xuống trần, ta là này kia đó là đều là thầy xin lỗi nha, yêu nha, mà không phải là tăng sĩ chân thật. Bởi vì vì cái vấn đề đạo pháp thầy phải nói lên sự thật. Thời buổi này yêu tăng nhiều lắm Thành ra quý vị phải coi chừng Đức Phật Ngài đã nói Trong cái kinh rõ ràng Ngài nói rằng trong cái thời mạc Pháp này Gọi là đấu tranh kiên cố Thành ra cái yêu tăng nó lộng hành vô cùng Nó đi tới đâu là từ Tài sản vật chất trinh tiết Vợ con tất cả cái gì của cải Của thế nhân nó dùng miệng lưỡi Ngọt ngào nó lấy sạch hết Thành ra quý vị phải coi chừng Thời buổi này phải học đạo Và biết rằng cái đạo từ trong tâm mình Đừng có để cho những cái người mà họ không có cái đạo Họ lường gạt mình Đồng ý là họ sẽ bị tội trong tương lai Nhưng mà ít lắm lắm là trong cái cuộc đời này Mình lầm lẫn mình mất đi một cái kiếp đời Nó vô nó, nó ích Có những người học đạo mà họ đi tầm lầm thầy Họ học gần 30-40 năm mà họ không đạt được gì hết á tại vì cái người mà thầy của họ có đạt đạo đâu mà chỉ họ đạt đạo cái chỗ này là cái chỗ mà chúng sinh xa vào rất là nhiều bởi vì vậy thầy mong rằng nếu quý vị thật sự phát bộ đề tâm quý vị thật sự tu giải thoát thì với cái bộ đề tâm và cái sự giải thoát đó Thầy chắc chắn quý vị sẽ gặp minh sư 100% Nhưng mà nếu trong tâm quý vị Có một chút tà điểm trong đó đó Có một chút gì, cái gì, danh hay, về, về lợi, hay, về bất cứ cái gì đó Quý vị sẽ gặp những cái bậc Mà kêu là lương gạt quý vị Quý vị sẽ gặp những cái bậc Mà kêu là yêu tăng ở trên thế gian này tại sao thầy bây giờ thầy lớn tiếng mạnh vậy là tại vì trong kinh lăng già tâm ấn là tâm ấn của phật để mà dùng cái gươm trí huệ chặt hết những loài yêu này không cho nó được tồn tại ở trên thế gian này và những người mà được nghe cái kinh lăng già tâm ấn này là những người đã cầm thanh gươm trí huệ những người có Bây giờ nói về cái nhân yếu tố mà thành lập các pháp thứ năm Đó là hiển liễu Hiển liễu tức nguyên nhiên là nói về cái tướng trạng của tâm phân biệt Ai Di là Phật Ở đây người ta không gọi là tâm phân biệt Mà trong cái kinh này gọi là hiển liễu Ai Di là Phật Thành ra quý vị nên hiểu rõ cái chữ hiển liễu Tức như là cái tướng phân biệt của tâm của mình khi có sự phân biệt khỏi lời khởi lên đó, thì quý vị sao quý vị mới phân biệt được nội vật ở trong cái cảnh giới này nó một cách rõ ràng quán đại tức là cái tướng mà giọng tưởng quý vị nó bị tiêu diệt quý vị hiểu không chẳng hạn như người ta nói à, ông tu thiền ông đã đạt đến cái tiêu dứt chưa à người ta dùng cái chữ đạt đến tiêu dứt chưa là mình biết rằng người ta muốn nói rằng mình tu thiền cái giọng tưởng mình còn phát khởi không hay là vọng tưởng mình nó đã hết rồi, nó đã tiêu diệt rồi, thành ra người ta dùng cái chữ tiêu diệt. Thứ hai nữa người ta hỏi ông tu thiền chứ ông đến cái cảnh giới của quán đại chưa? À, là mình biết rằng người ta muốn hỏi rằng cái tâm mình cái vọng tưởng vẫn còn phát khởi không, hay là cái tâm vọng tưởng của mình, cái tâm phân biệt của mình nó đã nó đã bị diệt rồi. Ai gì là thật? đó là cái nghĩa như vậy. Khi mà Đến cái, cái, cái hiện trạng của nhân quán đại Thì bây giờ cái tâm nó không còn sinh khởi vọng tưởng nữa Bây giờ nói về cái nhân duyên tự sinh của nó Thì không phải là do sinh ra ngay tức khắc Hay sinh ra từ từ Quý vị thấy ở trong cái thiền môn Thì nó có nói rằng tiệm tu và Và kêu là tiệm và ngộ tu ừ, đắc pháp ngay lập tức đó Là kiến đạo ngay lập tức đó Thì quý vị thấy các Pháp nó không có gì vậy Các Pháp nó không có tiệm và nó không có đốn ngộ à, Đốn tu đó, nó không có đốn ngộ vậy Tiệm tu và đốn tu nó không có vậy Các Pháp nó Nó chỉ là không tự tánh Và nó sinh ra là khi mà nó có đầy đủ nhân duyên thôi à, Vì là Phật Chứ nó không có dùng cái danh xưng Mà kêu là nó sinh ra từ từ Hay là nó sinh ra à, Ngay lập tức à. Vì vậy mà Đức Thế Tôn Ngài dạy tất cả những chư Bồ Tát hãy lìa đi các kiến chấp đó và ngài xác định một cách rõ ràng các tướng pháp là do nhân duyên hòa hợp tạo thành mà gì là phật nếu mà quý vị đầy đủ nhân duyên hòa hợp thì quý vị sao quý vị sẽ là thầm phu <cười> tại vì nhân duyên hòa hợp thì quý vị mới phân biệt cái cảnh giới nếu mà nhân duyên không hòa hợp thì quý vị sẽ không phân biệt cảnh giới Như vậy thì dân viên hòa hợp là khi quý vị khởi tưởng thì tất cả cảnh giới đều hiện tiền mà khi quý vị đã tiêu diệt được cái cái tư tưởng phân biệt thì bây giờ sao bây giờ quý vị sống ở trong cái cảnh giới thanh tịnh a như đà phật thành ra cái đường tu đâu có gì khó đâu người ta nói tu phải này phải kia nhiều người họ nói phải giận công phải hít thở đều là giả dối hết tu chỉ có làm sao làm cho cái tâm mình nó không còn kiến chấp nữa nó làm sao cho tâm mình thấy được cái Cái chân thật của dạng Pháp Đó là mình đã trở về với cái bản tánh của mình rồi Cũng như Một vị mà cổ đức Thiền Tâm nói câu này Triệu Châu à, Triệu Châu Thiền Sư nói câu này Nếu tành niệm một câu Phật Thì ta phải xúc miệng ba ngày À có những người mà họ tu ở bên cái giáo phái niệm phật họ nói ngài triệu châu nói câu đó có ý phỉ bán uh, tông phái của uh, niệm phật nhưng mà đâu phải đâu ngài nói thật như vậy bởi vì mình còn khởi tâm niệm tất nhiên là mình còn giữ mắt ai như đà phật chính vì vậy mà ở trong niệm phật dạy quý vị như thế nào quý phải niệm nhất tâm bất loạn nhưng mà nhất tâm bất loạn rồi thì quý vị phải làm sao quý vị phải giống như triệu châu rồi đó ta mà niệm câu niệm phật thì ta xuất miệng ba ngày đúng không nhất tâm bất loạn là cái cái cái cái, cái, cái, cái tư tưởng nó vẫn còn quằn nó vẫn còn hiện tiền ở trong cái tâm mình đó mình phải đưa nó đến cái chỗ vô sở niệm thì nó mới thành tựu được Thầy nói câu này Những gì tông sư nào Cái việc lại đây nói chuyện với thầy Tông sư ở bên tỉnh độ cũng vậy Thầy Thầy đang ở đây Cái việc lại nói chuyện với thầy Tại vì Trong cái thế giới mạc pháp này Mình phải trình bày sự thật Để cho mọi người thấy Để mà tu Không có thể mà giả dối lường gạt chúng sinh nữa. Phải nói đi cái sự thật Do đó Thầy dám nói tất cả Bởi vì sao? Là tại vì đấy là sự thật Cái chân lý là sự thật Mình không nói sự thật là mình phản bội chân lý Bây giờ thầy nói về kinh văn Khi ấy thì Đức thế Tôn Ngài nói bài tụng như sau hết thải các pháp không sinh lại cũng không diệt trong các thứ duyên kia phấn sinh diệt không ngăn các dương hội diệt cùng sinh như thế mà phải dứt vọng tình của sinh đều rốt ráo không sinh tập khí mê chiến do đó ba cõi hiện bản lai không vật sinh lại cũng không có diệt quán các pháp hữu vi đều như qua đốm sinh lìa năng thủ sở thủ và kiến chấp sai lầm không năng sinh sở sinh lại cũng không nhân duyên chỉ thuận theo thế tục mà nổi có sinh diệt đây là một cái bài bài tụng rất là siêu tuyệt của đức Phật một cái bài tụng này thầy đã tìm nhiều cái kinh điển để thầy coi có những cái gì nào có cái tư tưởng Giống như Đức Phật không, nhưng mà thật sự không thấy Không thấy Đây là một cái cái tư tưởng nó quá siêu tuyệt Nó đã nói được nghĩa là cái chân lý dạng Pháp Trưng bài một cách rõ ràng Người nào mà đêm nay Ở trong cái rung quán Thái Âm Thì Việt, Mà quý vị đọc cái bài thề tụng này Mà quý vị hiểu được cái nghĩa lý bài tụng này Thì quý vị là cái người minh tâm kiến tăng Là quý vị là cái người đắc đạo Nói thật sự ra thì bản chất các Pháp Nó vốn không có sanh và nó cũng không diệt mắt Quý vị thấy các Pháp làm gì có sanh mà làm gì có diệt Như vậy thì cái người mà thấy Pháp có sinh có diệt tức là gì? Tức là thàm phu, phải không? Tất nhiên là mình dùng cái tâm phân biệt của mình mới thấy các Pháp sinh diệt Chứ nếu cái, tâm sân, nếu cái tâm phân biệt của mình nó không có Thì làm gì có pháp sân diệt Đây là những người phàm phú Bởi vì họ dùng tâm phân biệt Mà họ lý luận như thế Bởi vì hạng phàm phu Thì họ dùng vọng tưởng kiến chấp Nên có tâm giới xuất hiện Khi mà họ lìa cái tâm phân biệt này rồi Thì xin hỏi Tâm giới từ đâu mà xuất hiện Tức như tâm giới không có Có nhiều người họ đặt vấn đề nói Như vậy thì nếu mà cái tâm phân biệt Nó bị đoạn diệt rồi Thì người đó như gỗ đá Làm sao như gỗ đá Có nghĩa là mặc dầu lìa tâm phân biệt Nhưng mà cái thấy, cái nghe, cái biết cái, cái, cái nghĩ gì nó vẫn còn Nó không phải là gỗ đá Nhưng mà nó không có khởi nữa Còn gỗ đá là nó coi như là Một cái vật mà kêu là nó chết cứng ở tại đó Còn cái người mà tâm không phân biệt nó khác Thấy, nghe, hay biết Nhưng mà họ vẫn không có khởi tâm Do đó cái tham sân si của họ không phát khởi Thành ra những người mà họ chưa có đắc đạo Họ chưa hiểu đạo Họ định nghĩa những cách rất là cuồng si Họ dùng cái tư tưởng phàm phu của họ Mà họ định nghĩa thành nó cuồng si vô cùng có nhiều người nói vậy Phật tu thì cái tâm biệt nó mất đi Cái con trở thành gỗ đá Đây là cái bậc ngu si làm sao mà gành gỗ cái đá cái tâm mình nó đã được trong sạch thanh tịnh hoàn toàn mình vẫn thấy nghe hay biết nhưng mà cái tâm khởi mình nó không còn khởi nữa quý vị đạt được đắt được cái tâm bụi này quý vị mới thấy những lời thầy nói nó mới có giá trị còn nếu không thì quý vị dùng cái tư tưởng lý luận là quý vị sai hết ngày xưa khi mà hoàn nhẫn đại sư gặp đạo tính đội đại sư ngài đảnh lễ đạo tính hỏi đảnh lễ tôi ông lấy cái tâm gì đảnh lễ tôi đạo tính đại sư nghe cái câu này là ngài đắc ngộ liền không cần phải tu hành gì nhiều nữa bởi vậy trên đường tu mà cái người mà cái bậc mà kêu là thượng ngộ đó họ đi nhanh lắm họ nghe một câu cái là họ họ hiểu rồi mà ngày xưa người đắc ngộ nó không phải giống người bây giờ người ta khi mà người ta đắc ngộ hoàn toàn đó thì sao sau khi người ta đắc ngộ người ta thủ lễ với thầy người ta còn bây giờ cái người đắc ngộ đó, thưa thầy có đắc ngộ rồi cái là cười cười Nó nói phát phát tay Đâu phải cái người mà đắc ngộ chân thật là người ta sau khi đắc ngộ câu đó là người ta quyền người ta đảnh lễ thầy người ta để ấn chứng người ta Thành ra bây giờ các bọn mà giả tu nó nhiều lắm à, Nó chỉ nó đắc ngộ mà dòm cái tướng nó là biết cái tướng mà kêu là không phải tướng giác ngộ rồi Thành ra trong thiền tâm nó có những cái tôn chỉ mà không bao giờ mà những người ngoài có thể biết được hết đó. Bởi vì tôn chỉ này để chỉ cho những người nào mà tu giả tu thật tu chân thật tu gì đó là đều biết hết Nó lộ nguyên hình hết rồi Cái người mà đắc ngộ là nước mắt người ta tuôn trào Người ta quỳ xuống người ta lễ tổ lễ thầy Chứ không phải là người ta đứng đó mà cười cười nói nói Thành ra giờ này á, Những người mà giả danh nó nhiều lắm Nhưng mà thật sự là Chỉ là những lời mà yêu nguyện nghiệt Nó hiện lên nó, nó, nó, nó tu luyện mà thôi Chính vì hiểu được Cái chân thật của bản tâm Mà lục tổ hoài năng họ, Ngài hiểu được Cái chân thật bản tâm là nhờ cái gì Nhờ cái kinh Kim càng Ngài ngộ được tự, tự, tự câu như thế nào Ưng vô sở trụ u Nhi sanh kỳ tâm Chính vì mà Ngài ngộ được cái điều này Thành ra Ngài thấy được chân tướng của dạng pháp Khi ngài thấy được cái chân tướng dạng pháp thì ngài mới làm được những cái bài thơ nó mới xuất trần được chứ Khi mà làm không thấy được chân tướng dạng pháp thì làm sao mà mình làm những bài thơ xuất trần Bây giờ thì quý vị thấy rằng có những người họ làm thơ nhưng mà quý vị đọc lên Đọc lên nó dướng mắt ở trong đó Không thấy xuất trần gì hết Có những cái người mà họ nghĩ rằng họ trắc độ đó Rồi họ họ kêu đệ tử của họ làm kệ trình tâm ấn trời, ơi, đọc lên một cái xin lỗi Nó dướng là đủ thứ hết Tam giới của chỗ nào họ ra khỏi hết đó. Mà nếu mà họ có làm chân thật đi nữa Thì họ cũng làm sao Họ ăn cách những cái dân kiện của người xưa Để họ làm lại thôi Chứ cái chính cá nhân của họ Vẫn còn tham sân si đầy đủ Tại sao là Tại vì có những người họ trình lên công án đó, Ông thầy ông chỉ dậm chứ không đạt nói Đồ lừa dối Đó ông chỉ cần nã cái đồ lừa dối, cái là ở đây cái mặt bài đỏ lòm xanh sân, sân giận si mê nghĩa là mắt trận ngược rồi. Thì đắc cái chỗ nào mà đắc với La Phật. Do đó ngài Lục Tổ về năng sau khi ngài thấu hiểu được điều đó, ngài làm bài thơ của gì thấy thấy hay không? Bồ đề bổn vô thọ minh cảnh diệt phi đài bổn lai vô nhất vật hà xứ nhã trần ai hay vô cùng. Đây là, đây là cái bài thơ mà diễn tả là thấy được cái, cái chân lý của dạng pháp Bài thơ mà thấy được cái bản tâm thanh tịnh Sở dĩ mà hôm nay thầy lên cái pháp tòa Thầy nói nhiều đến cái lời yêu tăng đó, là Tại vì cái thời này yêu tăng đông lắm quý vị Thầy nói thật yêu tăng đông lắm nó tới đâu là nó nó lấy hết tài sản nó lấy hết cái những cái danh vị địa um, những cái nghĩa là tiền bạc bạc những cái những cái đem đến đến cái sự mê tín cho tất cả thành ra thầy mong rằng với cái um, kinh lăng già tâm bắn này quý vị phải tu thật lòng là quý vị ơi quý vị đừng có tu giả dối mình đọa lạc á đọa lạc thật á mình sẽ đi vào ở trong tâm giới với cái tư cách nó rất là nó rất là bất tỉnh quý vị thấy tô đông pha không ngài mà lúc mà tô đông pha còn tu người ta gọi tới chức ngũ tổ lận á là người ta tôn trọng bậc nào ngũ tổ giới diễn đó và thượng giới diễn mà người ta phải dùng ngũ tổ giới diễn là người ta tôn trọng bậc nào. nhưng mà làm sao nhưng mà trong tâm vẫn chưa giúp được ai dứt dứt được ai thiền bị cái cảnh lục dục thất tình nó nổi lên trong tâm vẫn còn ưa cái ái nhiễm của dục tình do đó sanh trở lại thì phải phải sao phải bị cái ái nhiễm dục tình nó đài đỏ do đó phải lấy tới bảy nàng thiếp lực ừ. Nếu mà không nhờ pháp hữu của ông mà độ trì là Thì ông sẽ bị đỏ lạc rồi Thành ra quý vị phải pháp ấn Pháp ấn rất là hay Thành ra quý vị nên phật ấn rất là hay Thành ra quý vị nên nhớ rằng Trong cuộc đời này Quý vị có thể là quý vị Bịt mắt những cái bậc mà phàm tăng thôi Những cái bậc mà người ta đã thông trí huệ Rồi quý vị bịt mắt không được đâu Quý vị làm gì người ta cũng biết hết đó. Nhưng mà tại sao người ta không nói Nhiều khi quý vị nói biết tại sao không nói Nói làm gì Giữa một cái người mà họ đã cuồng suy si như vậy Mình nói chỉ làm tăng thêm cái sự nóng giận hay là Tăng thêm cái sự mà sân giận trong lòng họ thôi Nói làm gì Thành ra những cái bậc những cái lời thơ mà nó đi đến cái chỗ đốn ngộ những lời thơ mà nó đi đến cái chỗ mà kêu là um, một nghìn tuấn mã theo không kịp đó thì chỉ dùng cho những cái bậc mà kêu là bất thối thôi những cái bậc mà thối chuyển những bậc mà còn lưu hành ở trong cái cái tam giới này thì nói đi giàu nói cách nào đi nữa thì họ cũng họ cũng bị đời ra thôi. Hồi, nam mô bổn sư thích ca muni phật. bây giờ thì đại quệ bồ tát bạch cùng đức như lai kính bạch đức thế tôn cuối sinh đức thế tôn vì con nói pháp môn tịnh yếu của sự phân biệt ngôn thuyết để con và chư bồ tát biết rõ điều ấy đức phật giải rằng này đại quệ có bốn thứ ngôn thuyết một lời do sự tướng hai lời do sự mộng ba Lời do sự chấp trước lỗi lầm 4. Lời do sự vô thỉ vọng tường Đại huệ Lời do tướng là lời nói do chấp dân tự Và do sự phân biệt sắc tướng mà thành Lời do mộng là lời nói do mộng thấy các cảnh Khi tỉnh nhớ lại không theo cảnh thật có Lời do chấp trước lỗi lầm mà nhớ lại Quán thù và những việc đã làm lời do vô thủy vọng tưởng là lời nói do tập khí vọng chấp từ vô thủy ưa hí luận đó là bốn thứ ngôn thuyết từ xưa tới giờ chúng ta chỉ biết rằng khi mà mình nói chuyện với nhau thì đó là lời nói nhưng mà quý vị thấy ở trong cái kinh lăng già đức phật dạy rõ ràng cái lời nói này nó đâu đâu không phải là nó chỉ có một lời nói xuông mà cái lời nói này nó do nó có bốn loại cái lời nói đầu tiên là cái lời nói là do sự tướng bây giờ thầy sẽ đi vào trong cái giảng kinh để quý vị thấy rõ ràng cái điều này. Nam mô sư thích ca phật. Hôm nay thì trong cái bản kinh lăng già này đức Thế tôn đã bi giải rõ về cái bốn tướng của thuyết và dạy rõ về cái cái cảnh giới thanh tịnh an lạc hay là còn gọi là đại viên cảnh trí. <cười> thì ở trong cái tam giới này, phàm mà hễ mà có có thân mà đã sanh trong tam giới, vậy, thì mình phải có ngôn ngữ, mình phải có ý từ để mình diễn đạt lời nói của mình để mọi người được hiểu. Ở đây đó, tại vì mình thuộc về cái cái hạ đẳng chúng sinh mình thuộc về hạ đẳng chúng sinh thành ra mình phải còn cái ý từ cái ngôn ngữ để mình mới diễn đạt được cái cái cái cái ý tưởng của mình đến cho mọi chúng sinh xung quanh họ hiểu biết. Chứ là quý vị lên từ trên cõi trời sắc thiên thiền đó. Thì quý vị không còn dùng lời nói nữa. Chư thiên ở trên cõi trời sắc thiên đó, sắc sắc giới đó. Các chư thiên ở đây họ không có mở miệng. Nhưng mà Một cái lời nói của họ tự nhiên nó thấm trong cái tư tưởng của quý vị à. Quý vị nhìn cái gì đó là quý vị thấy rằng cái gì đó đang nói với quý vị. Họ nói bằng cái tư tưởng chứ họ không nói bằng cái ngôn thuyết. Thành ra ở những cái cảnh giới cao đó thì cái lời nói nó không còn qua sự tướng nữa. Mà lời nói nó qua cái sự cái, cái, cái, cái từ trường phát triển từ trong cái bộ, bộ não. Và chư thiên ở cõi trời sắc giới thiên họ nói qua bộ não không à. Thầy đã lên trên đó mấy lần Và thầy cũng thấy rõ ràng điều này Thầy chưa kịp mở lời là thầy thấy những người đó đã chào thầy Thầy cũng chưa kịp mở lời là thầy biết những người đó họ muốn thầy muốn cái gì ừ. Chẳng hạn như thầy đi tới đó thầy cảm thấy tự nhiên sao mình khát nước quá Thầy mới khởi ý niệm khát nước quá Sao chưa thấy ai bưng nước uống hết Thì bây giờ tự nhiên thấy mấy vị chư thiên bưng nước ra mời thầy Nói uh, biết thầy khát nước, rót nước mời thầy Thành ra họ nói bằng cái tư tưởng Mà bây giờ để thầy nhìn kỹ coi Họ nói như thế nào để thầy ấy Thầy nhìn thầy không thấy họ nhát môi Nhưng mà trong tâm thầy hiện ra cái chỗ Mà họ nói như nãy giờ thầy trình bày Thấy rõ ràng như vậy Có một điều mà người ta có thể nói Thầy có thể nói dốc Nhưng mà đây là cái sự thật Chẳng hạn như quý vị bây giờ, quý vị nhắm mắt lại, quý vị thấy sao? Quý vị thấy trước mắt tối đen à, Không thấy gì hết. Nhưng mà thầy ngược lại. Thầy nhắm mắt lại là thầy thấy mọi cảnh giới. Thầy thấy rõ ràng. Thấy rất là rõ ràng. Thành ra nhiều khi, khi mà lúc mà thầy ngủ, thầy không muốn thức dậy nữa. Thầy vui ngoạn ở trong cảnh giới đó, nó vui lắm. Vui ngoạn trong những cảnh giới mà mình thấy rằng ở thế gian này nhiều khi không có. Thầy không cần phải ngủ, thầy mới vào cảnh giới. Thầy chỉ cần nhắm mắt về là thầy thấy cảnh giới rồi bây giờ thầy đang giảng đạo quý vị đây nè nhưng mà thầy nhắm mắt lại thầy chỉ nghĩ tới cảnh giới đó là nó hiện ra ngay lập tức à nó hiện rõ giống như là nó giống như là thầy đang ngồi trước một cái cái, cái, cái, kiến, cái kiến mà truyền hình đó. nó đưa cái hình ảnh ra thấy rõ vậy đó thành ra nhiều khi thầy thấy một cái bờ sông bờ sông nó mênh mông nó phẳng lặng thầy mới nghĩ trời ở trong tâm mình nó chứa như vậy nè bờ sông nó bự như vậy nè mà cái tâm mình sau nó nó chứa đựng được cũng là hay Thấy không? Thành ra quý vị thấy là khi mình tu đến một cái giai đoạn nào, nó có những cái điều mà thật sự chúng sinh không bao giờ thấy hết. Thầy cũng đã chỉ cho chân Nhân, nhưng mà thầy nghĩ chân Nhân nó chưa đạt được. chân Nhân nó chưa đạt được đến cái cảnh giới này. Thầy cũng nói căn bản sơ qua. Quý vị mà đạt được cảnh giới này thì thầy nghĩ rằng quý vị không có muốn mà đi làm gì nữa hết á tại vì quý vị muốn du ngoạn ở trong cái cảnh giới đó để mà quý vị vui ở trong cảnh giới đó thành ra trong cái đường Phật pháp nó có những cái mà mình không tu mình không biết được mình không tu mình tưởng giống như là nó nó là một cái sự mà kêu là quyền thoại nó là một cái sự mà ảo mộng chẳng hạn như kỳ rồi quý vị thấy trong kỳ nhập thất xong vị bồ tát hiện thân đội mão rõ ràng từ tỉnh hà Dân từ tỉnh hà hải cũng thấy rồi à, tỉnh Hoa uh, cũng thấy rồi um, chân gì uh, gì chân hòa cũng thấy đó quý vị thấy ông có những cái mà mình không thể nào mình mình nghĩ, nghĩ là sẽ có mà chưa bồ tát quý vị thấy đâu phải là quý vị nó dễ hiện thân đâu quý vị đó là một cái pháp thân mà khi mà quý vị nó muốn hiện thân là quý vị biết rằng là một cái sự mà cố gắng vô cùng để cho tạo cái cái pháp thân đó nó hiện rõ ra một cái người mà dùng cái, cái cái cái cái tâm thần mà chuyển cái pháp thân để cho mọi người thấy đó là coi như cái định lực rất là mạnh mới có thể làm được chẳng hạn như cái loài ma mà cái mấy cái người mà họ mới chết đó họ đâu có thể nào cho mình thấy được đâu ừ. Tại vì họ chỉ là một cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái linh, cái linh căng nó, nó, nó, nó, nó mỏng, nó, nó mỏng, nó hơn không khí nữa, thành người mà họ uh, trụ ở trong cái thế giới vô hình lâu, và họ thuộc về cái lòi mà nó hơi cao đó, thì họ có thể hiện hình được, họ hiện hình được. Hồi ra có những cái điều mà thật sự ra đó, mình không có vào trong cái đường tu mình thấy cái mấy cái này nó giống như huyền thoại, đó, nhưng mà nó không huyền thoại. Nó là sự thật Mà người tu chân thật Thì mới đạt được đến cái cảnh giới như vậy Quý vị Bồ Tát bây giờ Quý vị nói dạ thưa thầy Con muốn học thần thâm Con muốn học đủ thứ phép Quý vị không cần phải học Quý vị chỉ vì giữ đúng cái giới quý vị thôi Đừng bao giờ phá giới hết rồi Khi nào quý vị muốn cầu nguyện cái điều gì đó Quý vị hãy đưa tên tuổi quý vị lên, quý vị nói rằng từ lúc quý vị thọ giới tới ngày hôm nay chưa bao giờ quý vị phá giới, chưa bao giờ quý vị phá thanh quy ngũ giới, hay là bác giới hay là bồ tát giới và nhờ cái thần lực mà giữ giới trong sạch này quý vị muốn ước nguyện cái gì thì quý vị cũng được thành tựu hết, không bao giờ không thành tựu hết, tại vì thầy đã làm một vài lần rồi, có những cái lần mà mình cần đó thì mình phải làm để coi coi cái, cái lực của của của mình nó của lực của của đường tu nó như, như thế nào. Thỉnh thoảng quý vị cũng tranh thử để quý vị thấy cái lực của đường tu. Và cái hình ảnh mà quý vị thấy kỳ rồi chụp trong cái cái chánh điện của Quan Thế Âm đó quý vị thấy từ xưa nay đâu có ai chụp được cái gì đâu từ xưa tới đây không ai chụp được hết là tại vì các chữ bồ tát đó các ngài đâu phải dễ hiện thân để cho các vị thấy đâu coi như là, là các vị nhập thất cũng đó có một cái tâm rất là thanh tịnh một cái tâm cũng là hòa đồng với cái gì đó thành ra cái gì đó mới có thể cho cái gì thấy được thành ra cái duyên mà để thấy những cái vị bồ tát chân thân không phải là dễ đâu mà nhiều khi mình thấy bồ tát mang nhục thân đó, quý vị mình thấy mình coi thường đó, thành ra mình bị luân hồi Có những gì họ Bồ Tát họ trở lại họ mang nhục thân mà mình thấy mình thấy Xong quá tầm thường không thấy giống ai hết như là huệ năng Trời ơi ông Tổ gì mà dốt không biết tiếng không biết biên uh, Viết chữ Không biết uh, Làm những cái việc mà những người mà trí thức ở thế gian làm Cái chuyện đó là quý vị mà Hể mà quý vị nghĩ sai lầm một cái vị tu rồi là quý vị sẽ đi đường, đường sai ngay lập tức Bởi vì trên cái đường tu cái trí huệ đó nó không cần phải là trí thức của thế gian tri thức cái thế gian là cái tâm phân biệt cái tâm này Đức Phật giải phá trong kinh Lăng Già nè. Hành ra quý vị dùng trí thức thế gian là quý vị đi xe bát hết nè, đi xa cả ngàn dặm trên cái đường đạo. Người nào mà ý rằng mình có cái học văn bằng cao, ý mình được trọng vọng này kia, quý vị vào đường đạo quý vị dễ bị rơi rớt lắm hay nói đúng hơn là quý vị vào đường đạo với cái bản, bản tánh mà không có khiêm cung của quý vị đó thì làm cho mọi người họ không có ưa thích, họ gần cận họ thân cận với quý vị mà mình là cái người mà Bồ Tát mình cần phải có những chúng sinh thân cận để mình dạy đạo cho họ để họ mới, mới thoát ra được tam giới thì mình phải có lời ái ngữ mình không phải có sự khiêm cung chứ mình không có thể dùng những cái lời mà nó, nó bất nhã hay là nó bất khiêm cung thì mình sẽ Và rơi vào ở trong cái vòng là luân hồi rất là tội nghiệp quý vị thấy những cái người mà thuộc về những cái bậc mà giai cấp thượng lưu ở thế gian này họ đâu có niềm tin đâu chính vì vậy sau đó thì họ rơi vào ở trong cái cái tái luân hồi họ trở lại với cái người mà thầy xin lỗi thầy nói ra có lẽ là những người mà họ đang có văn có có, có văn bằng bây giờ họ đang có cái cao học bây giờ họ đang có những cái địa vị cao họ sẽ ghét thầy nhưng mà cái nhân quả là nó là như vậy đó, mình không tu thì tất nhiên là trên con đường nhân quả mình sẽ thiếu sót. Bây giờ thầy hỏi quý vị chứ một cái vị tiến sĩ đời nhà thanh đời nhà thanh tới bây giờ vị tiến sĩ tiến sĩ nó còn thay xài được không? chắc là không được rồi. Tại vì cái sư học của trong cả mấy thế kỷ rồi làm sao mà nó có thể mà nó có thể mà hiện thực được? thì cũng như vậy, mình không tu mình hãy đi vào ở trong cái tâm thức của mình cái sự học rộng biết cao với thời gian cái tâm linh của mình nó không tiến quá thì mình trở cái thành ngu ngốc nhất ở trên thế gian này do đó trên cái đường tu cái sự kính mến lẫn nhau cái sự khiêm cung nó rất là quan trọng và trong cái vấn đề ngôn ngữ nó cũng vậy Trong vấn đề ngôn ngữ, mình phải có cái lời nói để cho mọi người ưa thân cận, để mình có thể giúp cho người đó thoát được thoát được cái sự khổ não của cái sự luân hồi. Chính vì Bồ Tát Đại Quệ Ngài hiểu được cái điều này, do đó Ngài mới thỉnh Đức Phật giảng rộng ra, ở trong thế giới chúng ta đang sống. Nó có bao nhiêu ngôn thuyết? Ngôn thuyết đây là chữ hán tự, mình dịch ra là có bao nhiêu? cái lời nói đó, bao nhiêu cái lời ta lời nói chứ không phải là ngôn ngữ nghe, nói về ngôn ngữ học thì nó rất là nhiều tại vì trên trên cái thế giới này nó nó rất là nhiều nữa thuyết, ngôn thuyết tất nhiên là lời nói của mình nói ra. Và trong cái kinh lăng già thì Đức Phật Ngài giảng rất là rõ ràng, ngài cho biết rằng trong cái lời nói mà chúng ta nói ra nó có bốn cái thứ loại, một Là lời nói do sự tướng Tức là cái lời nói mình Do nương dựa vào ở trong cái dân tự Mình nương dựa vào ở Trong cái cảnh sắc Mà phân biệt ở trên thế gian này Để mình phát, phát sinh ra cái lời nói Bây giờ Chẳng hạn như tất cả các chư Tôn Đức khi mà các ngài thuyết Pháp Về Phật Pháp Thì hầu hết vị nào Cũng phải dựa vào cái kinh văn của chư Phật Và họ dựa vào cái căn cơ của tứ chúng đang nghe Pháp mà họ giảng. Vì nào mà ngồi trong pháp tòa mà tự nhiên nói rằng đây là những cái điều mà tôi nghĩ ra. Chứ không phải là tôi học kinh doanh là coi như là cái người nào là người phản đạo. Không có người nào mà lìa khỏi văn tự của Đức Thích Ca mà có thể hiểu được hết. Vậy mà ở trên thế giới này vẫn có những người. Họ nằm ở trên cái địa vị quá cao. Họ nói rằng này là tọa tự phát minh ra chưa không phải Phật thích ca dạy họ Họ là những con sâu mà kêu là Ăn trộm Pháp Rồi những con sâu phản bội Bây giờ thì Thí dụ khi mà thầy thuyết Pháp Thì nếu mà trong một cái tứ chúng vậy đó Họ vân tập về cái đạo tràng Mà thầy thấy họ chưa có bao giờ Họ phát sinh ra được cái niềm tin Và họ chưa có bao giờ Họ quy y tâm bảo Và họ thọ pháp giới thọ, thọ giới luật hết đó. Thì bây giờ sao Thì thầy phải nương theo cái, cái tứ chúng đó Để mà thầy giảng về cái tâm quy y Và ngũ giới Cho họ được cái sự tốt đẹp Trong cái cuộc đời Làm chúng nhân của họ Rồi nếu mà có những cái người Mà họ muốn đi đến cái địa vị Mà hoàn toàn được giải thoát thoát ly ra khỏi tam giới trong kiếp này thì thầy không thể, thể nào thầy giảng cho họ tam quy y và ngũ giới được mà thầy phải giảng cho họ về những cái pháp môn giải thoát trước hết là phải họ phải giật thoát hai trăm năm giới đó là cụ túc giới của tỳ kheo nếu ở bên ni giới là ba trăm bốn mươi tám giới của ni giới Và sau cùng không phải là họ giới không mà phải, phải dạy cho họ về những cái pháp giải thoát, dạy cho họ rõ về cái tứ diệu đế của Đức Phật, khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Và cho họ nghiên cứu rõ ràng 37 phẩm trợ đạo, trong đó có bác chánh đạo, có tứ chánh căn có tứ như ý thần túc. Thì họ mới có thể họ đi vào trong pháp môn đó được Đó là cái lời mà do sự tướng Bây giờ nói về thứ hai Cái lời do sự mộng mà thành tụ Đây là cái lời nói mà do chúng sinh đó đi vào trong mộng cảnh Rồi khi mà chúng sinh nó thấy đó Khi họ tỉnh lại đó Thì họ dùng cái, cái, cái, cái, cái mộng cảnh đó để họ, họ làm tỉnh ngộ chúng sinh bây giờ thầy thì đơn cử một cái câu chuyện dưới đây để cho quý vị thấy nhà vua đời nhà thanh tên là đạo quang sinh năm một nghìn bảy trăm tám mươi hai và mất năm một nghìn tám trăm năm mươi Cái vị vua này có một cái sự rất là lạ lùng Khi mà sanh ra đời đó Thì trên cái bàn tay của, của vị vua này đó, Ở trong bàn tay nó nổi lên mấy chữ Nổi cái chữ Đại Nam Rồi nó nổi chữ Gia Định Thủ Hoàng ừ. Bây giờ thì ông vua nhà Thanh này Ông thắc mắc Tại sao ổng là một vị vua nhà Thanh Mà cái chữ này là nó, nó thuộc về cái chữ Đại Nam Đại Nam tức là nước Việt Nam mình ngày xưa đó nó Nổi trong bàn tay của ông Thành ra ông mới sai sứ giả đi qua bên nước Đại Nam của mình Nước Đại Nam để coi coi tại sao Có một cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái tên thủ hoàng Cái tên này nó tự động mà ra Và khi mà ông tìm rõ cái nguyên nhân lai lịch rồi đó Thì ông mới biết cái câu chuyện nó như thế này Nguyên ở tại nước Đại Nam hay là nước Việt Nam của mình, ở tại cái tỉnh Biên Hòa. À, ngày xưa gọi, gọi là Đại Nam. Thì có một cái vị thơ lại đó, quý vị biết ngày xưa ở trong, làm ở trong cái bất cứ tòa án, họ làm ăn, họ cần phải có những giấy phép, thì ông này ông mới ăn hối lộ và ông nhờ ăn hố lộ thành ra ông thâu nhiều kịch là nhiều tiền nhiều, nhiều bạc trong cái thời gian đó quý vị biết hồi đó mà chữ thơ lại đó nó cũng lớn lắm chứ không phải ít đâu hồi đó quý vị nghe chữ mà kêu là như là quyền lịnh đó là đã lớn rồi quyền lịnh là quá lớn rồi rồi ở dưới quyền lịnh thì có những cái vị mà kêu là bộ đầu này kia đó là quý vị rất là rất là lớn những cái vị này quay quyền ghê lắm Rồi những cái bá hộ đó là quý vị thấy rằng Bá hộ ngày xưa là nó đã danh tiếng rồi Thì đừng nói chỉ tới cái những cái bậc mặt trên nữa Do đó ổng làm việc trong 20 năm Thì gia đình của ổng nghĩa là Từ cái Từ cái chậu Từ cái Cái đồ chơi của ổng Đều là toàn làm bằng vàng không quý gì Tại vì tiền bạc nhiều quá Thành ra lấy tiền mua vàng Rồi mua vàng từ cái chậu kiển á Thay vì người ta bằng chậu đất thì ổng đổ bằng vàng để ổng trồng cây. Một là sao để che mắt thiên hạ, để cho thiên hạ không thấy mình giàu, thấy toàn là cây cảnh. Nhưng mà thật sự là những cái cây cảnh hay là những cái chậu cảnh đó toàn là bằng vàng không Đồ của ổng là toàn là bằng vàng không. Nhưng mà cái cuộc đời ổng cũng rất là bất hạnh. Mặc dù giàu có, nhưng mà vợ ổng chẳng may lâm trọng bệnh và qua đời. Bây giờ thì ổng chưa có con Nói, nói, nói, nói, nói dòng do, do đó sau khi mà mất vợ rồi đó Thì hầu như là Cái cuộc đời của ổng nó xuống dốc Bây giờ thì ổng chỉ Uống rượu Để mà sai sỉnh Để mà quên đi cuộc đời Thì một đêm trong cái cơn sai sỉnh như vậy đó Thì ổng bị ngủ thiếp đi Và ổng gặp lại người vợ của ổng Người vợ của ổng khuyên rằng từ lúc mà ông làm việc cho chính phủ tới ngày hôm nay ông đã không làm cái gì được lợi ích mà ông còn hối lộ của chúng sinh rất là nhiều do đó hôm nay tôi nương theo cái, cái lời dẫn dạy của chư chư thần của minh dương ở âm phủ lên đây để dắt cho ông xuống để ông thấy những cái cảnh ở phía dưới để cho ông biết rằng ở thế giới hữu hình nó có cái gì thì thế giới vô hình cũng có như vậy cái luật nhân quả nó không chừa một ai hết á như vậy thì mời ông đi theo tôi thì người vợ này đích thân đưa ông tham quan các địa ngục đến một cái địa ngục nơi đó gọi là địa ngục gông cùng tất cả những cái người mà bị đến địa ngục này đó thì tay chân tay chân đều bị gông cùng vào, vào ở trong cái vách đá Và bây giờ thì ổng nhìn lên, ổng thấy có một cái gông cùng còn để trống Ổng mới hỏi ông chủ Ngục Ở trong đây theo, thấy ai cũng đủ hết, ai cũng mang Ngục hết, còn cái Ngục này cái, Còn cái gông cùng này để trống để làm gì vậy? Thì ông chủ Ngục này nói là Cái gông cùng để trống này để chờ th ông thơ lại Thủ Hoàng, ổng xuống mang á Bây giờ thì ổng tên Thủ Hoàng, thành ra ổng mới giật mình, hỏi vì vậy thì ông thủ quan ông là tội làm tội gì mà ông phải mang cái cái gông cung này thì ông chủ ngụng nói rằng ông này đó, lúc ông còn sống á ông ăn hối lộ và ông ăn cắp của tiền công hai tội này để cho ông có thể mang gông suốt đời ở trong cái địa ngục này khi mà ông tỉnh cơn say ông nói lại tất cả thân quyến cho mọi người trong cái thân tộc ông biết và ông khuyên mọi người cùng làm lành và tu học và sau cùng ông cũng đem tất cả những toàn bộ tài sản trong nhà ông phân phát hết cho những người nghèo khổ. Ngoài ra, ông còn dùng cái tiền này để ông đắp đê làm cho mọi người dân ở trong cái cái vùng tỉnh đó họ tránh được cái hạn lụt. Và trong một lần mộng thứ hai, ông cũng được người vợ đưa ông đến địa ngục và khi mà ông tham quan đến cái địa ngục ngầm cùng đó thì ông rất là vui mừng là tại vì cái thấy cái mà cái cái gông cùm của mình bây giờ nó đã biến mất rồi. Bây giờ nên nhớ cái gì cũng vậy đó. khi mà mình làm phước đó, mình làm phước đó, thì những cái tội của mình tự nhiên nó mất. Chẳng hạn như trong cái cái, cái cung kinh uh, tâm tạng thỉnh kinh thì hạn hán 3 năm. Hạn hán 3 năm không có một cái giọt nước nào hết Thì bây giờ tông hành giả Thấy chuyện lạ như vậy Mới hỏi rằng tại sao ba năm nay Quý vị không có nước làm sao quý vị sống Dân chúng chết khác rất là nhiều Thì ở trong làng Họ cũng, không, họ cũng che giấu Họ đâu có nói hết sự thật như thế nào Thành ra tôn hành giả là cái người Mà hay vọng động Đâu có chịu để yên Ông mới dùng cái Căn đổ dân của ông Ông lên trên cổ trời thứ, thứ hai Là đau lợi tiên cung Ông vô ông gặp ngài để thích Ông hỏi thưa ngài tại sao dân ở vùng này Họ đâu có làm gì, điều gì tội đâu Mà sao mà trời ơi, cho hạn hán 3 năm như vậy Ông Đế Thích cũng nói rằng Cái dân ở đây họ không biết làm lành Họ toàn là làm những cái điều mà tham ác không hả Thành ra để phạt họ thành ra cho 3 năm Và ông Đế Thích dẫn uh, Tôn hành giả là, là từ Thiên Đại Thánh Đi ra, ra ngoài xa cái chỗ mà bị phạt đó, Để coi coi Ừ, dân này chừng nào mới được là mưa thì quý vị thấy ra ngoài đó thì nguyên một cái núi bột núi bột rất là cao mà con gà thì rất là nhỏ nó đang mổ từ cái núi bột á ông đấy thích ông nói khi nào con gà này mà nó nọ, nó mổ mà sạch hết cái cái cái núi bột này đó, thì ông mới cho mưa mưa xuống ở dưới dưới trần gian để cứu cái cái làng này ông không biết nói gì nữa hết á ông căn đầu dân ông đề lại là làng. Ông ngồi lên ông vỡ trách dân làng Ông nói tại sao Quý vị không biết mà hành thiện Quý vị chỉ có uh, Lọc lừa nói dối Rồi tà, tà dâm quý vị Làm những cái điều mà 3 năm hạng hán Và bây giờ cái tệ hơn nữa Là một cái núi bột mà con gà rất là nhỏ Chừng nào luôn con gà mà nó, nó Mổ hết cái núi bột này thì Mới cho mưa trở lại thì chừng nào mới Núi bột mới hết luôn ông ngồi ông than thân trách phận bây giờ thì tam tạng ngài nói thôi bây giờ thì còn nước còn tác bây giờ thì ông đi khắp nơi ông khuyên mọi người tam quy ngũ giới ăn chay tụng kinh tất cả mọi người đều làm trong vòng một tháng rồi làm xong rồi tôn hình giả phi hành lên ở trên uh, cung trời đau lợi để coi lại thì bây giờ ngài để thích tiếp tôn hình giả với nụ cười rất là tươi ngài nói nhờ ơn đại thánh mà tất cả dân làng nó đã chuyển hướng rồi bây giờ nó đã làm lành Lánh ác nhiều quá rồi. Thành ra tôi cũng vui mừng nữa. Ông Đại Thánh ông nói thôi bây giờ thì mình đi ra ngoài sao mình coi núi bột con gà nó ăn tới đâu rồi. Quý vị thấy đấy thích dắt tôn giả ngoài sao thì con gà nó đã biến mất mà cái cái núi bột thì nó cũng đã biến mất tiêu luôn. Có nghĩa là do cái sự làm lành lánh ác của dân làng này thành ra hai cái vật mà nó quan trướng nó là cái quan nghiệp nó hiện lên đó, nó đã biến mất. Thì, thì, thì ngài đế thích, ngài nói tôi mặc dù là một vị thiên đế, nhưng mà đây là một cái lệnh trời ở cõi cao hơn nữa. Thành ra tôi không có được quyền mà nhúng tay vào. Bây giờ núi bột và con gà nó đã xong rồi, thì bây giờ tôi sẽ cho mưa. Bây giờ ngài đế thích cho mưa hai ngày hai đêm là coi như là dân đã sống lại hết. Thành ra trên cổi đời này, quý vị nhiều khi quý vị chưa đi vào ở trong cái thế giới vô hình, thành ra chưa biết đâu. Tưởng rằng cái thế giới của mình chỉ có mình cai trị Không có vậy đâu quý vị Nó còn những cái chủ thể khác phía sau lưng quý vị Do cái sự mà thấy mộng Và hối lỗi này mà ông Thủ Hoàng Ông đã thoát được kiếp nạn Đọa địa ngục thay vào đó Là ông được sanh trở lại ở trong thân nhân gian Mà làm một cái vị uh, vua Ở trong một cái nước đại thanh lớn mạnh và cái ngôi vị vua này nó truyền đời cho đến năm một nghìn chín trăm hai. nhiên là cái vua truyền đến đời vua phổ nghi. Vua phổ nghi là một vị vua cuối cùng của đời nhà thanh, là một cái nền uh, quân chủ bắt đầu chấm dứt. Tại vì năm một nghìn chín trăm hai là vua phổ nghi đã đã biên chiếu thối vị và từ đó thì cái chế độ dân chủ nó mới bắt đầu hiện hành. Ở tại Nước Trung Hoa Bây giờ mình nói về nước Trung Hoa Nhưng mà tại sao mình không nói về nước Việt Nam của mình Thật không? A Di Đà Phật Thành ra mình thấy rằng nước Việt Nam mình Cũng có những vị Bồ Tát rất lớn Mà cũng có những vị minh quân rất là Rất là tôn nghiêm trong sạch. Vậy thì ở nước Việt Nam mình có ai? Bên nước Việt Nam mình cũng có một vị vua Khi mà sanh ra thì Trên đôi bàn tay bên tay trái Thì nó có chữ Sơn Hà Bên tay mặt nó có chữ Xả Tắc Sơn Hà Xả Tắc Đây là một cái vị Mà Việt Nam mình tôn trọng gọi là Lý Thái Tổ Và tên tập của, của vua Tức là Lý Công Quân Ngày sanh năm 974 Và mất năm 1025 ông lý công quẫn này có nhiều người thì nói rằng ổng là ổng là con nuôi của thiền sư khánh dân nhưng mà cũng có người nói rằng ổng là con của thiền sư vạn hạnh nhưng mà ít ai mà lật lại sử sách để xem để làm gì là tại vì trong cái luật nhân quả nó đã có rồi dầu ông Vì ông Thiền Sư Văn Hạnh, ông có gian dâm để ông sanh ra cái vị này đi nữa thì ông cũng đã bị cái nhân quả của ông rồi. Thành ra ít ai mà lật lại cái lịch sử để xem. Ông Lý Công Quẩn này thì ông có tài cầm binh và thiên phú về thơ văn rất là hay. Và ông này có một cái đặc tính rất là hay. Quý vị biết là ông ngủ á. Ông ngủ không bao giờ ông thẳng chân hết á. Ông ngủ là cái cặn ông luôn dùng lên. không bao giờ ông dơ căng dơ cẳng mà ông thẳng hết á vì sợ non sông siêu đây là đổ chứ không phải là siêu siêu sang nha ha quý vị thấy hay không đem nằm chẳng dám dơ chân duỗi làm dám duỗi cái chân nó thẳng ra đó vì sợ non sông xả tắc siêu thành ra mình nói chuyện con người mình cũng nói chuyện Việt Nam mình Việt Nam mình cũng nhiều vị bồ tát hay vậy tại sao quý vị không tìm những vị bồ tát Việt Nam của mình để mình Mình cúng dường để mình tôn trọng Mà quý vị đi tìm những cái gì xa xôi Thầy không hiểu à. Thầy không hiểu Trời ơi thầy thấy có nhiều người Là tăng sĩ rồi mà vẫn còn đi qua bên Tây Tạng Để mà quỳ xuống để mà Được đăng quan từ những cái giáo phái khác à? Thầy thật sự thầy không, không có Thầy không biết những gì này Tâm họ nghĩ như thế nào rồi bây giờ tới thứ ba là lời nói do chấp trước làm lỗi đây là một cái lời nói ngôn thuyết do cái sự làm lỗi do cái sự quán thù do những cái cái cái thành tích mà nó từ quá khứ nó hiện thành và bây giờ mình nối lại để chi để cho mọi người họ tin hiểu để cho họ không có xa chân vào trong cái lỗi lầm của người đi trước chính vì điều này mà quý vị thấy nhiều khi trong những cái bản kinh thời giảng đó, thầy có nói về những cái vị thiền sư bị lỗi lầm này bị lỗi lầm kia nhưng mà thầy không có nêu cái đích danh cái gì đó ra có những người họ còn giọng kiến quá lớn họ còn cái châm, tâm chấp thủ quá lớn họ nói rằng thầy giảng pháp mà thầy còn thị phi ai gì là thầy không phải thị phi mà đây là Đây là cái thứ ba ngôn thuyết là lời do chấp trước làm lỗi. Có nghĩa là thầy đem cái vết chân sa rớt của người trước để mà làm lợi cho tất cả những chúng ở trong cái đời vị cái đời hiện tại và vị lai họ không có họ không có làm lỗi nữa. Nhưng mà những cái người mà tâm chấp ngã vô cùng cao đó, họ nói rằng thầy vẫn còn thị phi nhân ngã, quý vị sai rồi. Thầy dùng cái phương tiện này để cảnh tỉnh những người sắp xa chân vào ở trong con đường đó. Trong cuộc đời của thầy đến thế gian này chỉ giúp cho chúng sinh dễ thoát. Ngoài ra không có một cái gì làm ngoài dướng chân thầy được hết. Nên nhớ điều đó. Thầy không có cầu danh thầy cũng không cầu lợi. Thầy cũng không cầu tất cả những cái pháp gì tốt đẹp ở thế gian này. Tất cả mọi việc thầy chuyển pháp là để cho chúng sinh hiểu và thay đổi tu hành. Bây giờ nói về lời à, thầy thí dụ một cái câu chuyện. Cái gì cũng phải thí dụ câu chuyện để cho quý vị nghe rồi quý vị mới hiểu. Quý vị còn nghe thầy phát âm không? Còn nghe thầy pháp nói chuyện không? Thì nghe rõ ha. Bây giờ nói về ở Động Đình Hồ á Thì có một cái vị thương thương gia đó Cái vị này tên là Trần Sanh Khi mà còn trẻ ở nhà rất là nghèo Nên sau khi mà Trần Sanh á Bắt đầu lập gia đình Thì đưa vợ và em trai của mình Tới cái đất Châu Kinh để mà sinh sống Thì đi đến đây những cái vị này Làm những cái ngành về cái uh, Giống như là những cái um, Những cái khách điếm ngày xưa người ta gọi là khách điếm á hay là bây giờ gọi là motel đó, những khách điếm để cho khách qua đường lỡ giận người ta đến tân nơi nghỉ đó thì công việc này càng ngày nó càng thạnh thành hành. Và sau cùng là nhà của ông này rất là giàu có. Một ngày kia thì ông Trần Sanh này ổng bị bệnh nặng. Ổng thường thường là ổng bị mê man, ổng bị mê man. Quý vị nên nhớ những người mà khi mà họ sắp chết á Mà họ nằm ở trong giường, mà họ liệt giường, họ mê đó. Mà gội hoài, họ không tỉnh. Đó. Mà cái trái tim họ vẫn còn đập. Hơi thở, họ cái thân họ vẫn còn ấm. là quý vị biết rằng, họ đang nằm ở trong cái trạng thái là, là định nghiệp. Định nghiệp là sao? Có nghĩa là họ đang nằm ở trong cái trạng thái mà cái nghiệp nó đang, đang di chuyển họ. Và trong cái trạng thái nghiệp di chuyển họ, thì cái tâm họ quay trở lại về những cái lỗi lầm của họ từ xưa tới nay. Và những cái nghiệp nào mà nó lớn Thì họ sẽ nương theo cái nghiệp đó Để họ trả trước Quý vị nên nhớ điều đó Cái nghiệp nào lớn Phải nương theo cái nghiệp đó trả trước Một hôm thì ông này trỗi dậy Gọi vợ và em trai tới Đầu giường để mà trăn trối Này hiền thê và hiền đệ ơi Các vị ơi chúng ta kiếp trước Nguyên là tu sĩ À đó quý vị thấy rõ ràng không à, Chúng ta kiếp trước nguyên là tu sĩ nhưng mà chúng ta không giữ thanh quy giới lực trong chốn thiền môn chúng ta còn mê dâm mê của đấm sắt giết hại người chúng ta đã lỡ giết chồng và gian dâm với vợ người và bây giờ do cái nghiệp đó chúng ta sanh trở lại cùng trong một gia đình và cái người mà tội nặng nhất chính là anh anh là cái người đã cầm dao giết chết người chồng của người thiếu phụ đó còn hai em là nói về Nói về vợ và hiện đại Hai em thì phạm tội dâm tà Với cái người thiếu phụ đó Nay thì Minh Dương thập điện Đã điệu anh về để luận tội Hai em phải lo mà giữ mình Chắc chắn là chúng ta Phải chịu tội mà thôi Nói xong rồi thì cái vị này Hai tay tự móc mắt của mình Quý vị biết tại sao móc mắt của mình không Tại nói rằng mình có hai mắt mà mình ngu, mình đuôi, mình không thấy. Mình làm những cái niệm tà dại. Để giờ này mình mới bị những cái quả báo như vậy. Tự tay cắt lấy lưỡi của mình. Để thấy rằng mình dùng những cái đầu lưỡi của mình để mà ngon ngọt lợi dụng chúng sinh. Ngày hôm nay mới đến cái nhân quả như vậy. À. Bây giờ thì sau khi cắt lưỡi xong thì máu tung xối xả. ít phút sau thì vị này qua đời người vợ và em trai mấy ngày sau không bệnh mà cũng độc tử qua đời thành ra quý vị thấy rõ ràng thấy rõ ràng trong cái cuộc đời này chúng ta đều có một cái định nghiệp riêng hết đó. nhiều khi quý vị thấy rằng trong cái cuộc đời này có những vị thiền sĩ hay là có những cái gì mà thiền tăng đó. Có, có những vị thiền tăng đó, họ, họ sống trong cõi đời này ít lắm Nhiều người, người ta nói rằng tại tại sao mấy vị này tu hành quá nhiều mà họ sống trong cái cuộc đời hết vậy? Là tại vì họ đâu có muốn trụ thế gian đâu. Những người mà họ đã thành tựu cái đệ nhất nghĩa ở trong cái tâm rồi họ không có muốn an trụ thế gian. Bởi vì họ không muốn cái tứ khổ của thế gian chi phối cái tứ đại của họ. Thế nên những người mà họ đắc đạo họ đi nhanh lắm. Họ không muốn ở thế gian này những người mà họ muốn ở thế gian này là những người họ còn danh còn lợi họ còn mong cầu họ mới thích ở thế gian thầy nói thật với quý vị thầy cũng đâu có thích ở thế gian đâu sư tổ mà nói thôi bây giờ ông nhiệm vụ xong rồi ông đi đi thầy nói thiệt chứ gì thầy ngồi thì nhập định thầy đi liền à thầy đâu có thích ở thế gian này đâu tại sao thầy thương chúng sinh nhưng mà cái tứ đại của thầy nó phải bị sanh lão bệnh tử chi phối Càng về già thì bệnh nó càng nặng. Làm sao mà tránh được cái bệnh? Bởi vì mang cái nhục thân là phải mang cái bệnh. Do đó, và hai nữa. Trong cuộc đời này, quý vị thấy có những người họ tập thể dục cho nhiều. Họ ráng làm để cho thân thể họ khỏe. Nhưng mà rồi với cái, cái, cái định nghiệp của họ đã định rồi, thì họ cũng phải chết đúng cái ngày giờ đó à? các vị thấy ở trên thế gian này có những người họ sợ chết họ sợ họ sợ những cái vi khuẩn trong đồ ăn họ họ mỗi lần họ ăn họ rửa tay khi họ ngủ họ chung vô cái hòm mà có oxygen này kia để họ ngủ rồi sao họ cũng chết mà chết tuổi rất là thấp nữa chứ phải không thay với đại phật thành ra cái định nghiệp của mỗi chúng sinh cái cái cái sự mà mệnh trời của chúng sinh về tuổi thọ nó có hết rồi Thành ra quý vị muốn làm cái gì, quý vị cũng không qua được cái, cái vấn đề mà quý vị đã làm những cái phước đức trong nhiều kiếp mà hiện tại nó mới xảy ra mà thôi. Thầy nói đây để cho quý vị thấy rằng cái gì nó cũng đã có hết rồi. Nó có sẵn hết rồi. Quý vị sợ chết, quý vị cũng chết. Quý vị sợ cái gì nó sẽ đến cái, cái chỗ đó rất là nhanh. Những người nào mà sợ chết đó là quý vị biết rằng... Những người già nào mà tự nhiên á hồi đó giờ họ không sợ chết mà tự nhiên họ sợ chết đó là trong vòng cũng đầy 3 năm sau họ đi đó. Thầy đã nói rằng có những người họ thân họ rất là khỏe mạnh. Có những người họ đứng họ đưa họ cởi trần ra họ đưa cái bộ ngực rất là vĩ đại, họ nói với cái thân vĩ đại này của con ấy, hay là của tôi ấy, Tôi nói thiệt á tôi có thể tôi sống là cỡ 6 70 năm nữa chưa bệnh hoạn chưa chết. Họ nói ông giờ cũng đầy 2 tuần sau đi ra đi trên xe À, đi đi xe bus để mà đi à, à, đi thăm viếng mấy cái chỗ à, chỗ đô thị lớn ở đây đó. Đụng xe chết. Đụng xe chết. Mà có cái lạ nè. Trong bốn chưa trong 25 người ngồi trên xe bus có mình ông chết à. Đó, A Phật. Mà trong 25 người đó người nào cũng ốm yếu, yếu hoang hèn hết á, còn ổng giống như là Hercules á nha giống như là lực sĩ mà ông lại chết thành ra quý vị ơi hãy cố gắng tu để mình được những cái điều lợi lạc cho mình đừng có mà giữ cái thân này lo, lo đủ điều rồi rốt cuộc rồi quý vị cũng chết thôi à thầy đã sống ở tại thiền viện này lâu rồi thầy thấy biết bao nhiêu người đã ra đi rồi quý vị đi, đi lớn tuổi đi hết rồi quý vị thưa tưởng tượng những người mà họ từ năm bảy mươi họ qua đây lúc đó là họ năm tuổi bây giờ bốn năm họ chín tuổi họ đi sạch hết rồi nó còn ai nữa đâu bây giờ thầy nói thiệt thầy chỉ cần trụ thế thêm ba năm nữa thôi thầy chỉ cần là trụ thế thêm ba năm thôi để tử của thầy trong cái rung này sẽ đi sạch hết hết bây giờ thầy sống với ai đây hay đâu phải. Để tử để tử mình thương yêu nhất đi hết rồi, giờ mình còn ai để mình mình sống đây. thấy không? Thôi để mình đi trước, làm thầy đi trước hay hơn, phải không? <cười> Thành ra quý vị đừng có giữ thầy ở lại nữa, hiểu chưa? Thôi thì để theo cái mệnh trời đi nó ra đến thì mình ra đi thôi. Ra đi rất là thanh thản, rất là bình an <cười> Đúng không? <cười> thế mà giữ thân là lại ba chục năm nữa thì từ tịnh qua chân nhân đi sạch hết đó nghe cái gì cũng già già hết rồi đâu có ai còn ở lại đâu ừ. còn tinh vinh dân còn đi sớm nữa nghe đâu phải dễ đâu quý vị bây giờ nói về cái lời do vô thị vọng tưởng lời do vô thị vọng tưởng đây là cái lời nói mà hứa luận Cái lời mà trứng giỡn, do cái từ vô thủy của mình, mình đã từng nói nó nói đùa giỡn, mình đã từng bị những tập khí đó nó chi phối. Thành ra ngày hôm nay mình sanh trở lại, mình thường có cái sự hí luận, mình thường nói cái sự mà đùa giỡn. Và những cái lời nói mà nó vô ý thức từ cái tập khí vô thủy này đó, thì hầu hết nó làm mất lòng chúng sinh dữ lắm. Bây giờ thầy kể câu chuyện là vào cái đời mà Đông Châu liệt quốc đó có một vị vua gọi là tống mẫn công đó. đây là một cái vị vua nó bị cái tập khí nhiều đời ông, ông vua này ông thường đùa giỡn lắm và cái đùa giỡn của ổng là bởi vì ổng là một vị mà vua mà thành ra ông đùa giỡn hơi quá lố ổng làm ít lòng không ít không ít nhiều các tướng sĩ dưới, dưới, dưới cái tướng trướng của ổng thì bây giờ dưới trướng của vua tống mẫn công đó, thì có một cái danh tướng tên là nam cung trường giảng Vị này thì một vị tướng rất là giỏi Nhưng mà chẳng may sau một cái trận chiến bị sa cơ Bị giặc bắt đi Thì ông vua tống mẫn công đó Ông mới dùng tiền bạc để ông chuột cái mạng của, của, của, của ông tướng là về Khi ông tướng mà năm cung trường giảng Ông về đến triều đình đó Thì đích thân nhà vua ra tiếp rước Và ông nói đùa vậy nè Trước đây thì trẩm coi ông rất là trọng bây giờ ông đã là tù banh tù binh rồi thành ra trẩm coi không trọng nữa đâu Đấy là lời nói giỡn thôi à. thì bây giờ có một cái vị mà kêu là đại phu tên là uh, cu mục ổng dội quỳ xuống tàu vua bệ hạ ngài là cái bậc minh quân ở trên cao đừng bao giờ dùng nói, Dùng cái lời đùa giỡn rồi sẽ sanh ra mất mạng và nhiều khi đưa Đưa những người mà sang giận đến cái sự phản nghịch Ừ, ông này cũng sợ ông nói trước Thì bây giờ ông vua ông cười ông nói Ta với tướng trường dạng là như là Tình như là thủ túc vậy đó Như là anh em gì đó Cái việc đó thì Khanh chơi có lo à, Tại vì ông nói rằng ông với ông, ông, ông tướng này Giống như là tay chân vậy Làm sao mà có thể mà Ông này ông giận cũng được Rồi đó Một hôm khi ông vua này cùng tướng trường dạng đánh cờ Thì bây giờ đang đánh cờ Thì ông vua ông mở lời ông đùa Tại vì đây là tập khí từ vô thỉ mà ha Ông đùa ông nói ngươi là một cái người tân tù thì bây giờ tân tù thì làm sao đánh đánh thắng được quân dương. á không? thành ra thì ngươi để giờ thì tướng trường giả, anh này giận sôi gan rồi thành ra đứng đầu, tôi đánh cờ sẽ không bao giờ thắng vua, nhưng mà tôi có thể giết được vua. Ông nói xong thì ông lấy bàn cờ cái tướng đó, ông đập lên đầu vua và vua chết tại chỗ. Thành ra quý vị thấy rằng cái tập khí mà lời nói do khi mà mình nói mà trong vô ý thức, đùa giỡn vô ý thức đó, nó sẽ làm mất cái mạng của mình. Có nhiều vị đó, nhiều đời nhiều kiếp nhờ có cái sự, sự có văn học rồi nhờ nghĩa là không có làm ác thành ra không có sanh vào ở trong cái lòi xúc sinh ngạ quỷ trở lại kiếp người. Thành ra họ bị cái tập khí nặng lắm Quý vị biết những người mà họ có học giỏi đó Khi mà họ làm thầy nhiều đời đó Họ trở lại họ có tập khí Tập khí của họ gì? Khi họ giảng xong một cái gì cái Họ thường thường họ nhét học trò họ Đồ ngu À Họ nói đùa đó Nhưng đây là một cái nói, nói đùa của tập khí Thành ra phải tránh những điều này Khi mình đã có cái định lực Mình đã có có thọ giới để mình tu thì phải tránh cái tập khí này tập khí này rất là nguy hiểm không thể nói chơi được quý vị là người tu không bao giờ nói chơi nói là nói ra một cái lời nghĩa là một lời nói ra nữa là tứ mã nang truy một lời nói ra rồi thì tứ mã lục mã nang truy có thể là bốn ngựa sáu ngựa chạy theo không kịp nên nhớ điều đó đừng bao giờ nói chịch, mình nói chuyện với chồng mình, mình nói chuyện với thầy mình, mình nói chuyện với mọi người, đừng bao giờ nói chơi để chi để mình diệt cái cái tập khí mà lời nói từ cái tập khí vô thị, mình phải đi làm như vậy để mới diệt nó, mình không diệt nó làm sao mình đắt được để nhất trí được, gì <cười> Rồi bây giờ kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Bồ Tát Đại Huệ Bạch cùng Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Xin Ngài vì con mà nói các hành tướng của ngôn ngữ Nó ở nơi nào? Vì duyên cớ gì? Tại sao nó khởi phân biệt? Đức Phật dạy rằng này Đại Huệ Do đầu, ngực, quyết hầu, lỗ mũi, môi răng, lưỡi Hòa hiệp mà khởi ra lời nói Bây giờ Đại Huệ bạch Bạch Đức Thế Tôn Ngôn ngữ là khác hay không khác với sự phân biệt Đức Phật dạy rằng, ngôn ngữ không khác cũng không không khác. Vì sao? Vì phân biệt là nhân khởi ra ngôn ngữ. Nếu khác, thì lời nói không thể bàn luận. Lời nói không thể làm nhân cho ngôn ngữ. Nhưng mà nếu khác, thì lời nói không thể diễn đạt được ý nghĩa. Bởi thế, nên nói không khác cũng không không khác. Ai Di Đà Phật, cái kinh Lăng Già này chỉ rất hay ha. À, bây giờ nói về cái lời nói nó có bốn cách thì bây giờ ông đại huệ ông cũng ông... hỏi vậy chứ bây giờ mình đã biết rằng bốn cách như vậy nhưng mà lời nói từ đâu phát không hỏi quý vị phải không từ ngực của mình rồi từ cái quyết hầu của mình là cái chỗ mà cái cái cái cổ mình đó à rồi từ cái món nguy lưỡi của mình thì Những cái này nó tập hợp lại với nhau Nó mới thành một cái lời nói Thành ra một cái người mà gần chết rồi đó Thì lời nói họ sẽ phát ngôn sẽ không rõ Là tại sao? Là tại vì những cái sự liên hợp này nó đã rã rồi Có nghĩa là tứ đại nó sắp trả về cho đất nước rồi Thành ra cái lời nói của những người mà sắp chết Họ nói phiêu phào Quý vị nghe không rõ Có nhiều người họ dứt tiếng trước khi mà họ tắc thở Có nhiều người họ dứt trước một tháng, họ không nói được trong tháng trước khi họ chết. Có nhiều người họ nghiệp còn nặng, họ dứt nữa là 6-7 tháng trước khi mà họ chết. Nhưng mà lời nói mà nó bắt đầu nó phiêu phào mà nó, nó không còn đủ sức rồi thì biết rằng người này sắp chết. Bởi vì cái đầu cổ, môi, răng ở trong ngực của họ, cái những cái cơ quan này nó không còn hiệp dứt nữa. Như vậy thì qua cái lời dạy Đức Phật thì quý vị biết rằng cái cái lời nói nó phát xuất là từ những cái như là cái bộ đầu của mình, từ cái phổi của mình, từ cái uh, quyết hầu, cái uh, cái răng, môi và lưỡi, miệng, nó, nó liên hệ, hợp với nhau, thành ra mới ra lời nói. Và câu hỏi thứ hai là ngôn ngữ nó khác phân biệt không? À, đây, đây là những cái điều mà mình thấy rất là tầm thường, nhưng mà mình học thì mình phải biết. Thì Đức Phật trả lời rằng cái ngôn ngữ á, Và cái sự phân biệt á, nó, nó không khác mà không không khác gì <cười> Đà Phật là Tại vì quý vị tự tưởng tượng đi Nếu mà quý vị đang muốn nói chuyện người nào Mà quý vị không có cái sự phân biệt Không có ý tưởng khởi lên làm sao quý vị nói chuyện được Phải không Chẳng hạn như quý vị nhìn người đó rồi quý vị Khởi tưởng trong cái, cái, cái phân biệt nó khởi lên À cái người này lâu quá Mới gặp mà sao giờ giờ cái Mặt khóc hát ốm quá Cái, cái quý vị phát ra lời nổi không à, Lâu quá không gặp quỳnh ta thăm Bữa nay Huynh đã thăm cái gương mặt của Huynh hốc hác quá Cái gương mặt của Huynh nó bị, bị giống như bệnh đó Vậy chứ mấy tháng nay không gặp Huynh chứ Vậy Huynh có bị bệnh gì không? Phải không? Bởi vậy như vậy là cái, cái, cái phân biệt nó Nó sao? Nó phát khởi trước Bởi vì vậy Đức Phật nói phân biệt là nhân của ngôn ngữ à, Đức Phật dạy rõ ràng không? Phân biệt là nhân của ngôn ngữ Nếu mà không có phân biệt thì ngôn ngữ nó không có thành thành Nó không phát ra được Rồi Đức Phật nói rằng Cái phân biệt và ngôn ngữ Nó cũng không không có sự khác biệt nữa. À, Phật? Bây giờ nếu mà nó có sự khác biệt Thì cái lời nói này nó không có Nếu mà Bây giờ thí dụ đặt cái dây, dây trò Bây giờ cái ngôn ngữ Và cái phân biệt nó khác biệt Như vậy thì bây giờ nếu mà Nó đã khác biệt rồi đó Thì bây giờ cái ngôn ngữ nó nói ra thì sao Nó không diễn đạt hết cái bản tâm Phải không Bây giờ quý vị bỏ cái phân biệt đi Quý vị làm sao diễn đạt hết cái bản tâm quý vị Thành ra Đức Phật nói rất hay Ngôn ngữ và phân biệt Nó không khác và không không khác ừ, Mà gì là Phật Cái kinh Lăng Già này nó dạy đến Cái giai đoạn mà thầy thấy rằng Thầy phải, phải Phải đồng ý rằng cái kinh quá là tuyệt vời nó Dạy rõ ràng quá Nhưng mà không hiểu Tại sao người xưa tới đời Đạo Tính Lại bỏ là thầy không hiểu tại sao Phải đem nó chôn ở trong cái tàn kinh khác ủ vô cùng Ngày hôm nay mà nếu không có những cái bậc tôn túc mà đem ra thì uổng vô cùng Nó, nó, nó mất đi một cái, cái quyển kinh có giá trị Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới này Khi mà tâm phân biệt vọng khởi thì lời nói nó sẽ theo, theo đó mà nó phát ra từ trong cửa miệng Vì Đức Phật dạy rằng phân biệt chính là yếu tố nguyên nhân sanh ra lời nói và ngược lại nếu mà phân biệt về ngôn ngữ nó có sự khác biệt thì ngôn ngữ không thể diễn bài được ý tưởng ai vậy đà phật câu này thì quý vị thấy rõ ràng là ha như vậy là là ông ý tưởng và cái ngôn ngữ nó đồng với nhau nó không có sự khác biệt bởi vì đức phật nói là khác mà không không khác ai vậy đà phật bây giờ nói về kinh văn kế tiếp bạch đức thế tôn lời nói là để dứt nghĩa hai cái được diễn đạt bằng lời nói là đệ nhất nghĩa à ông ông đại huệ này ông hỏi nhiều câu hay quá mà ông hỏi những câu này xin lỗi nghe ngoài đức phật ai diễn tả được cái này ông hỏi quý vị nghe rõ ràng từng câu quý vị thấy hay không bạch đức thế tôn lời nói là đệ nhất nghĩa hay cái được diễn đạt bằng lời nói là đệ nhất nghĩa Bây giờ thì Phật dạy rằng không phải lời cũng không phải cái được diễn đạt bằng lời. Vì sao? Để nhất nghĩa là cảnh giới an, để nhất nghĩa là cảnh mà thánh tự chứng. Ở bên trong không phải là cảnh giới của lời nói và của trí phân biệt này đại quệ. Lời nói do nhân duyên sinh thì nó có sanh nó có diệt. Nó có sự dao động, nó có sự sôi chuyển Cái gì mà do nhân duyên sinh Và có sự sôi chuyển Thì không thể làm rõ đệ nhất nghĩa Đệ nhất nghĩa là không có tướng tự tha Ngôn ngữ có tướng Nên không thể chỉ rõ đệ nhất nghĩa Đệ nhất nghĩa chỉ có ở tự tâm Mọi tướng bên ngoài đều không Nên ngôn ngữ phân biệt không thể chỉ rõ Bởi thế này đại huệ Ông nên xa lìa ngôn ngữ phân biệt A-di-đà Phật hồi đó giờ mình học uh, kinh sách thì mình thấy rằng trong kinh sách nói rằng mình thường thân cận những cái bậc uh, bậc uh, hạnh lành để mình uh, học nhưng mà ở chỗ này là mình không còn học nữa là tại vì mình đạt đến chỗ để nhất nghĩa mà phải không như vậy thì quý vị nào mà hồi đó giờ nói rằng uh, tôi tu mà tôi không biết uh, cái cảnh giới tôi tới đâu thì hôm nay nương theo đệ nhất nghĩa thì quý vị sẽ, sẽ biết Chứ vậy thì lời nói của Đức Phật thì cái yếu tố mà mình biết mình chứng được Đệ Dứt Kỷ là mình rời khỏi cái cái sự phân biệt và môn ngự. Bởi vậy ở trong cái thiền tông có một cái vị tăng sĩ đến cầu cái cảnh giới Đệ Dứt Kỷ. Vị này quỳ xuống Bạch Di Vị Thiền Sư. Kính Bạch Thiền Sư con nghe danh của Ngài là một cái người đắc đạo. Một cái người đắc pháp Một cái người đã minh tâm kiến tánh Thì hôm nay mong rằng Với cái lòng từ bi yêu thương chúng sinh của Ngài Xin Ngài hãy hướng dẫn cho con Đạt đến cái chỗ cứu cánh là đề nhất nghĩa ừ. Ông thiền sư này ông Ngó cái gì thiền sĩ này Và ngó chậm chạp vậy Thì ông này ông quỳ Ông đợi hoài Thì ông không thấy ông thiền sư này Ông nói gì hết Ông ông mới ngẩng đầu lên nói thưa thầy thưa thầy thầy có nghe con trình bày không ông cũng ngó ông này rồi thưa thầy chứ hồi nãy giờ con trình bày về đệ nhất nghĩa với thầy dạy con như thế nào để đệ nhất nghĩa nói gì ra, bây giờ thì ông thiền sư nói rằng khi mà ngươi mà hỏi ta ta đã nghe và ta cũng đã trình bày cái đệ nhất nghĩa với ngươi tại sao ngươi không thấy Như vậy thì qua cái câu chuyện này thì quý vị thấy để dứt nghĩa nó rời xa cái ngôn ngữ và phân biệt. Thành ra người nào nói chứng đạo nói đủ thứ hết mà vẫn còn nằm ở trong cái ngôn ngữ phân biệt là coi như là phàm tánh. <cười> chân hạnh thích lắm rồi, chân hạnh là coi như là học về thiền thành ra học về mấy ông thiền sư nhiều rồi thành ra hiểu rồi, thấy không? Bởi vậy khi mà Bàn quẩn tới học Mã Tổ, Kính Bạch Đại Sư, Mã Tổ Đại Sư, cái xin ngài giải con hiểu rộng về cái ý nghĩa Phật Pháp. À. Thì Mã Tổ chỉ nói khi nào ông, ông uống hết cái nước ở Hồng Hà Giang này thì tôi sẽ nói cho ông nghe. À. Nghe cái câu này Bàn quẩn là, là ngộ liền. Ông ngộ cái gì? Ông ngộ cái là, là phân ngôn, ngôn ngữ và phân biệt đâu quý vị. Có nghĩa là cái tâm tư duyên của mình Cái tâm tư lương của mình Hay là cái tâm phân biệt của mình Nó không còn tư lương nữa Thì bây giờ cái thánh trí mới hiện tiền. Chính vì vậy mà ở Trong cái niệm Phật tâm mụi nói rằng Cái chỗ bất nhất tâm bất loạn là chỉ mới là cái chỗ cửa mới vào Cái chỗ mà đến cái chỗ mà Cao đó là kêu là Vô sở niệm Đến cái chỗ mà cao hơn vô sở niệm là Vô hành vô tác Như vậy thì ở trong những người mà tu tịnh độ bây giờ có ai được vô hành vô tác không? Như như vậy thì đem cái Nam Mô với là Phật miệng, từ, niệm từ cái miệng thì nó là cái ngôn ngữ rồi. Hễ mà nó là ngôn ngữ rồi thì ngôn ngữ nằm ở trong cái tướng sanh và diệt. Mà tướng sanh và diệt tức là cái tướng Phạm. Tướng sanh và diệt tức là cái tướng bị, bị, sao? bị tan hoại thành ra quý vị thấy học thiền quý vị hiểu Cú cánh rõ lắm thành ra quý vị học thiền quý vị sẽ không có bị những cái người mà ma tăng hay là quý vị không bị những yêu tăng hay là quý vị không bị những cái lồi mà phàm tăng nó nó quyến dụ quý vị hiểu rõ rồi làm sao quyến dụ được như thầy bây giờ xin lỗi nói chị, lợi đây chỉ có cái là thầy dùng gậy thầy đập đầu nó bể thôi à chứ nó làm sao quyến dụ thầy được mấy cái lồi mà yêu nguyệt đó nó chỉ quyến dụ những người nào nhẹ dạ Những người nào mà ngu á, á, giống như là niệm Phật một đời để thành đạo á, <cười> hay là hành đi pháp môn mà như, gì đó, á, rồi một kiếp mà giải thoát đó. Toàn là những cái điều mà những cái người đó họ đưa ra rồi quý vị, nương theo là quý vị chết một đời à. Hãy dùng trí huệ của mình để thấy những điều này. Họ đi không đúng nhân quả Mà quý vị theo họ làm cái gì Đức Phật đã nói rằng Muốn đạt đến cái chỗ nhất thiết dũng trí Là phải trải qua tam, qua, qua ba tăng kỳ kiếp Đức Phật Ngài là bậc đại giác ngộ Ngài nói câu đó rồi mà Mình còn đi tin mấy loại yêu ma làm cái gì Nó dán cái bản lên Tôi đi theo pháp môn tôi Một cái đời giải thoát à, Vậy mà cũng có nhiều người đi theo Bây giờ giải thoát ra không thấy Sư phụ, sư mẫu của mình Thì biến đâu mất tiêu trên thế giới này rồi Nói gì ra Phật Thành ra quý vị ơi, mở con mắt sáng lên. Thật sáng lên. Trong cái thời này, cái lòi yêu tăng ma đạo nó nhiều lắm. Mở sáng lên. Mắt thật sáng lên để nhận xét. Để rời khỏi cái thế gian. Như vậy thì trong cái cuộc đời này, mọi người tu. Khi mà họ gặp nhau thì ai cũng bàn luận. Ai cũng có ý nghĩa. Ai cũng... Nói về đệ nhất nghĩa, đệ nhất hết á Người thì nói à Tôi nương theo cái kinh này Mà tôi thấu đạt được nghĩa à, Còn người khác thì nói Tôi là do miệng niệm Phật mà tôi được đệ nhất nghĩa à, Người nào cũng đệ nhất nghĩa không? Nhưng mà làm sao Rốt cuộc rồi thì do cái nói Mà cái nói là ngôn ngữ Rốt cuộc thì do cái phân biệt Mà cái phân biệt là cái tánh chết Là cái tánh phàm Thành ra nói cái đệ nhất nghĩa bằng miệng Với bằng trí phàm chứ Chưa bao giờ vào thánh trí hết á Và bây giờ đây là cái nguyên lý Mà Đức Phật dạy rõ ràng cho mọi người hiểu để nhất nghĩa là xa rời ngôn ngữ Và sự phân biệt Ai di đạ Phật Quý vị nắm điều này cho tôi cho thầy Nắm điều này là đủ rồi Nắm điều này là nắm cái gương báo rồi Mấy mốt người nào mà để nhất nghĩa nó hạ Thượng hạng đó quý vị chỉ Cần lấy gương báo này quý vị đưa ra một cái Là cắt cái đầu nó ngay lập tức Lồi ma này rớt rụng đầu ngay Như vậy thì để nhất nghĩa Chính là cái cảnh thanh tịnh tự tâm Nó không thể do cái sự liễu ngộ từ ngôn thuyết. Mà nó cũng không phải do cái sự liễu ngộ từ sự phân biệt mà nó thành. Mà đây là do cái sự tu hành. Do sự tu hành khi nó rời xa được cái ngôn ngữ và cái, cái, cái tâm phân biệt. Thì cái đệ dứt nghĩa này tự động nó hiện thành. Người nào mà còn dùng miệng môi, dùng ý tưởng để trình bày đệ dứt nghĩa. Là người đó vẫn còn bậc phạm. Đệ nhất nghĩa không còn gì luận bàn Nó đã lìa xa phân biệt Nó lìa xa ngôn ngữ Nó lìa xa chỗ thánh trí Nó là chỗ Cái chỗ mà Vô sở hành Vô sở tác Của các chư thiền tăng tu hành đắc đạo vậy Bởi vậy khi mà Tổ Bồ Đề Ngài sắp, sắp Nhập nước bàn Ngài hỏi mấy gì đệ tử Ngài hỏi thì một người trình bày lên là Trong cái cảnh này con thấy như vậy Trong cái cảnh kia con thấy như vậy à, Thì à, Bồ Đề nói Ông được da của tôi Ông thì được thịt của tôi Ông thì được, được xương của tôi Nhưng mà tới ngày Huệ Khả Ngài chỉ quy xuống ngày lễ Ngài đứng dậy ngài bỏ đi à. Thì bây giờ ngày Huệ Khả mới chứng làm tổ chứ Phải không Có nghĩa là người này đã minh tâm kiến tánh Rời xa được cái ngôn ngữ và phân biệt อัญเชิญพระนะโมบ่มชื่อ